Trương Triều Dương lại sắc bén hỏi, có người đoan uổng hãm hại ngươi? Là ai sẽ oan uổng hãm hại ngươi? Lưu Đại Thành cũng đi theo hỏi, Lưu Tiểu Huy, ngươi này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ý của ngươi là ta oan uổng hãm hại ngươi? Vô duyên vô cớ, huống hồ, lấy chúng ta lúc trước vinh đệ tình nghĩa, ta vì cái gì muốn oan uổng hãm hại ngươi? Lưu Tiểu Huy, đây là có chuyện gì a? Biến Thành trăm miệng có biện. Lưu Tiểu Huy nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lưu Đại Thành lại nghi hoặc hỏi, Lưu ca Ngươi nói một khác sống người, đó là người nào? Ta như thế nào biết? Lưu Đại Thành rất là sinh khí phẫn nộ nói, ta ở cái này huyện thành lăn lộn lâu như vậy, những người đó ta căn bản là không có gặp qua. Nhưng bọn họ lại chỉ tên nói họ, nói là ngươi làm cho bọn họ như vậy làm. Lưu Tiểu Huy, ta Lưu Đại Thành có chỗ nào thực xin lỗi ngươi? Làm ngươi như vậy đối ta a Trước kia, ngươi đi theo ta hôn thời điểm, có ăn ngon uống tốt, ta nhưng đều là mang theo ngươi, không nghĩ tới. Ngươi liền như vậy hồi báo chúng ta chi gian tình nghĩa. Lưu Tiểu Huy. Không, Lưu ca, ta. Ta không có. Ta căn bản không biết sao lại thế này. Nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. Hắn cũng căn bản không thể tưởng được Lưu Đại Thành sẽ biểu đặt lớn như vậy nói dối. Lưu Đại Thành lại căn bản không nghe hắn biện giải, lạnh lùng hứ nói. hừ, Lưu Tiểu Huy, ngươi không cần vì chính mình biện giải. Ngươi kia nếu chỉ tên nói họ nói ngươi là làm cho bọn họ làm, ta hiện tại liền tìm ngươi lúc này trương Triều dương không khai hắn vẫn nộ nói lưu đại thành nếu là lưu tiểu huy làm ngươi tạm ta cửa hàng làm cái gì ngươi biết các ngươi tạm nhiều ít di động các ngươi bồi đến khởi sao hắn chính là nghe qua lưu đại thành đoàn người thanh danh biết bọn họ hỗn có chút bối cảnh nhưng bọn họ lại như thế nào có tiền người bọn họ đem hắn cửa hàng một tạm ít nhất tạm mấy ngàn đồng tiền khả đau lòng chết hắn lưu đại thành từ túi trung móc ra một ngàn đồng tiền trực tiếp ném tới rồi hắn trên mặt Lệnh Lung nói, này tiền là các ngươi cho ta tiền đặt cọc, vốn dĩ các ngươi lật lọng, này tiền căn bản không có tất yếu còn cho các ngươi. Bất quá, nếu tạm ngươi cửa hàng, ta đây liền dùng này tiền bồi cho các ngươi. Đến nỗi muốn càng nhiều, ha ha, tiêu căn bản không có khả năng. Dù sao mạc nhẹ giọng kia tiểu cô nại lấy cho hắn một vạt hối, các huynh đệ phân xuống dưới, một người liền có một hai ngàn, này tiền đủ bọn họ tiêu dùng một thời gian. Trương Triều Dương nhìn ném đến trên mặt hắn lại rơi trên mặt đất tiền liền giấy. Tức giận đến sắc mặt xanh đỏ đen trắng, hắn giận chỉ vào Lưu Đại Thành, lớn tiếng quát, ngươi. Các ngươi thật sự làm được như vậy quá mức. Lưu Đại Thành căn bản không sợ, hắn lạnh giọng nói, này tính quá mức. Ta Lưu Đại Thành tạp qua cửa hàng, không có 10 ra cũng có tắm da, so này càng quá mức, ta đều đã làm. Vốn là các ngươi bất nghĩa ở phía trước, vậy chớ trách chúng ta bất nhân. Trương Triều Dương bị rôi sắc mặt dị thường khó coi, hắn rất là khí giận nói, ta căn bản không có đã làm như vậy sự tình không có làm. Nói như vậy tới là Lưu Tiểu Huy tự làm chủ trương. Lưu Đại Thành căn bản không tin hắn nói, Trương Lão Bản, Lưu Tiểu Huy là các ngươi ánh sáng mặt trời di động cửa hàng cửa hàng trường, chính là thủ hạ của ngươi. Hắn có thể làm như vậy, chẳng lẽ không phải được đến ngươi mệnh lệnh sao? Trương Lão Bản giận dữ hỏi nói, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Ta như thế nào biết? Lưu Đại Thành đẩy cái tam không biết, có lẽ ngươi có tiền nhiều không như vậy dùng tiêu đến Hoàng A. Trương Triều Dương Thực mau Trương Triều Dương liền hướng tới Lưu Tiểu Huy phát ra lửa giận, dơ tay lại cấp Lưu Tiểu Huy một cái đại cái tát, lớn tiếng quát, Lưu Tiểu Huy, ta Trương Triều Dương có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương, làm ngươi như vậy hại ta. Lưu Tiểu Huy hai bên mặt đều bị đánh, mặt tức khắc xương đỏ lên, như một con đầu heo. Lưu Tiểu Huy đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. hắn căn bản là không có lại tìm một khác sống người, càng đừng nói cấp những người đó tiền gì đó, càng không thể làm cho bọn họ đi giáo huấn Lưu Đại Thành đám người chính là Lưu Đại Thành này đó lại cố tình nói như vậy lão bản ta ta Lưu Tiểu Huy muốn giải thích nhưng Trương Triều Dương căn bản là không nghe hắn giải thích hắn cả giận nói Lưu Tiểu Huy về sau ngươi không hề là ta cửa hàng trong tiệm cửa hàng trưởng còn có này đó hư hao đồ vật ngươi đều phải chiếu giới bồi thường nếu không đừng trách ta không khách khí nghe được Trương Triều Dương nói cho dù đã biến thành đầu heo hắn còn rõ ràng có thể chú ý tới mặt bạch này đó bị đập hư đồ vật không có một vạn cũng có 8.000. Nhiều như vậy tiền, làm hắn thượng nào thối tiền lẹ bồi đi. Huống chi, này đột nhiên thai họa, chính hắn đều không thể hiểu được, căn bản không biết sao lại thế này. Lão bản, lại không phải ta đập hư, vì cái gì muốn ta bồi. Lưu Tiểu Huy rất là tức giận quát hỏi nói, đây là bọn họ đập hư. Trương Triều Dương tuy ở cái này huyện thành có một ít tiền, có một ít thế lực, nhưng lấy năng lực của hắn, hắn vẫn cứ không dám chọc phải Lưu Đại Thành, nếu không, lúc trước, Hắn căn bản không cần Lưu Tiểu Huy giới thiệu, trực tiếp chính mình tìm tới đi là được, bằng không, từ đâu ra những việc này. Qua hôm còn phải nhặt mềm nhất. So sánh với Lưu Đại Thành đoàn người, Lưu Tiểu Huy liền trở nên như thế. Trương Triều Dương vốn dĩ lấy lợi vì thượng gian thương, Lưu Đại Thành phá hư tạo thành tổn thất, đương nhiên cần phải có người tới gánh vác. Này không phải Lưu Đại Thành, không phải chính hắn, vậy chỉ có thể là Lưu Tiểu Huy. Nhà ta cửa hàng bị tạp, đều là bởi vì người khiêu khích, đương nhiên yêu cầu người bồi. Trương Triều Dương cả giận nói, trong lòng lại càng thêm tức giận. Rõ ràng hắn hôm nay chờ mong chính là Trần Ngọc Liên cửa hàng bị tạp, nhưng ai sẽ nghĩ đến, này tạp cửa hàng thế nhưng sẽ tạp đến chính mình trên đầu tới, còn muốn người cơm ăn Hoàng Liên. Ngược lại, đối diện thời đại di động cửa hàng, khai trương ngày đầu tiên, trường hợp náo nhiệt, đám đông hồ ạc, thường thường truyền đến khách hàng cao hứng tiếng hoan hô, càng là gia tăng rồi sinh động tức giận cập trong tiệm nhiệt liệt. Khai trương ngày đầu tiên, rất là thuận lợi. Trần Ngọc Liên này tâm vẫn luôn dẫn theo. Liên sợ đối diện di động cửa hàng sẽ làm cái quỷ gì, không cho khai trương như vậy thuận lợi. Nàng không nói hiểu biết trương lão bản, ít nhất nàng vẫn là thực hiểu biết lưu tiểu huy. Hoàn toàn một cái tiểu nhân hành vi. Lấy hắn kia hẹp hòi lòng dạ, nhìn đến nàng khai lớn như vậy một nhà cửa hàng, khẳng định sinh ra ghen ghét chi tình, một khi sinh loại này cảm xúc, kia nhất định sẽ đến làm phá hư. Mặc nhẹ giọng tuy nói đem sự tình giao cho nàng, làm nàng yên tâm bận việc trong tiệm sự tình, chính là. Ở sự tình chưa phát sinh cũng chưa được đến giải quyết phía trước, nàng lại sao có thể thật sự như vậy yên tâm. Cũng may, từ 8 giờ 08 phần khai trương đến bây giờ, vẫn luôn thực thuận lợi. Trong tiệm không khí rất là sinh động, trường hợp náo nhiệt, những cái đó khách hàng trừ bỏ tò mò chi tâm, càng là cảm thấy hứng thú, hơn nữa trong tiệm rút thăm trúng thưởng hoạt động, một cái buổi sáng liền bán ra hơn 20 bộ giá trị không đợi di động. Như vậy kết quả làm Trần Ngọc Liên thật rất là ngoài ý muốn a. Lấy nàng tính toán, khai trương cùng ngày Có thể bán ra 10 bộ di động, kia đều là không tồi thành tích. Nàng ở ánh sáng mặt trời di động cửa hàng, chính là biết trong tiệm sinh ý tốt nhất thời điểm, một ngày cũng liền bán ra 5 bộ di động tất đã. Một tháng xuống dưới, có thể bán ra 50 bộ di động, kia cái kia nguyệt lợi nhuận liền siêu cao. Trần Ngọc Liên ở nhiệt tình tiếp đón khách hàng khi, liền nghe được tin tức, nói đối diện di động cửa hàng bị một đám lưu manh cướp tạm. Nàng không có chạy ra đi xem, biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ căn bản không có tất yếu quan tâm đối diện di động cửa hàng chẳng huống. Nhưng nàng trong lòng lại dị thường nghi hoặc, Trương Triều Dương cũng không phải ngày đầu tiên ở huyện thành buôn bán khai cửa hàng, mà là cắm dễ hồi lâu, huyện hắn bản thân chính là huyện thành người, thả hắn có thể vẫn luôn bảo trì toàn bộ huyện thành duy nhất một nhà di động bán cửa hàng, kia nhất định, có nhất định thủ đoạn. Nhưng chính là như vậy, thế nhưng sẽ có người đi tạp hắn cửa hàng. Nàng thậm chí hoài nghi những cái đó đi tạp cửa hàng người, có phải hay không lầm vị trí, vốn là tạp thời đại di động cửa hàng, lại tạp sai rồi ánh sáng mặt trời di động cửa hàng. Nhưng nàng ngay sau đó nghĩ đến mạc nhẹ giọng theo như lời, làm nàng yên tâm, hết thể giao cho nàng phụ trách. Nàng lại suy đoán, chẳng lẽ là mạc nhẹ giọng làm cái gì sao? Bằng không, thật sự vô pháp giải thích vì cái gì sẽ có người đi tạp ánh sáng mặt trời di động cửa hàng. Bất quá, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần thời đại thông tin di động cửa hàng thuận thuận lợi lợi khai trương vậy là tốt rồi. Sau đó, khai trương cả ngày, đều rất là thuận lợi, thành tích càng là làm người vui sướng. Một ngày bán 50 bộ di động đi ra ngoài. Rất nhiều người buổi sáng lại đây mua di động, mua sau khi trở về, bọn họ một ít bạn bè thân thích biết di động phương tiện sau, còn có rút thăm trúng thưởng hoạt động hấp dẫn, tâm liền ngoe dục dịch lên, buổi chiều liền chạy tới xem di động, mặc kệ là tiện nghi vẫn là quý trọng, nhìn chúng liền trực tiếp mua. Như mạc nhẹ giọng dự đoán, mua di động đại bộ phận là cái loại này thượng ban có nhất định mua sắm năng lực người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này lại lấy chưa lập gia đình là chủ nay bộ phận người trẻ tuổi sở mua di động, đại bộ phận giá trị ở 500 đến 2.000 ngàn trong vòng. Mua sắm 500 dưới di động, đại bộ phận là kết hôn người trẻ tuổi. Thiếu bộ phận là trung niên trở lên. Nhìn đến hôm nay khai trương thành tích, Trần Ngọc Liên lập tức tin tưởng mạc nhẹ giọng theo như lời. Về sau, di động sử dụng sẽ dần dần trở thành phát triển xu thế cùng trao lưu. Cho nên, ai trước hết bắt được tiên cơ, về sau ai liền sẽ là người thắng. Trần Ngọc Liên đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Cùng thời đại di động cửa hàng sinh ý hỏa bạo hoàn toàn tương phản ánh sáng mặt trời di động cửa hàng, ở bị Lưu Đại Thành đám người tạp cửa hàng sau, cùng ngay không thể không đóng cửa. Nhìn đến hủy hoại như vậy hoàn toàn cửa hàng, Trương Triều Dương đối Lưu Đại Thành đoàn người, thật sự hận đến cắn răng, nhưng hắn càng hận còn lại là Lưu Tiểu Huy. Nếu không phải Lưu Tiểu Huy ra cái siêu chủ ý, làm hắn tìm người đi tạp Trần Ngọc liên cửa hàng, cũng liền sẽ không tìm tới Lưu Đại Thành. Tìm tới Lưu Đại Thành cũng liền thôi. Không nghĩ tới hắn lại bị Lưu Tiểu Huy ở sau lưng cắm một đao, vì tham ô hắn cấp Lưu Đại Thành chút tiền ấy, thế nhưng lại thỉnh một khắc sóng người. Lúc này mới làm Lưu Đại Thành đoàn người cấp ghi hận thượng, lúc này mới sẽ qua tới tạm hắn cửa hàng. Nay một tạp thượng vạn khối tổn thất ta, đương nhiên đến làm Lưu Tiểu Huy cấp bồi. Hắn bồi không dậy nổi, còn có trong nhà hắn tới bồi. Nhưng hắn đối Lưu Tiểu Huy là hoàn toàn ghi hận thượng. chương 92 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Lưu Đại Thành đi đánh tạp ánh sáng mặt trời di động cửa hàng khi, mặc nhẹ giọng liền ở đối diện nhìn, lấy nàng nhĩ lực, hoàn toàn có thể nghe được bọn họ chi gian ở đối thoại. Không tồi, cái này Lưu Đại Thành vẫn là có điểm đầu góc. Mặc nhẹ rộng gật gật đầu nói, không có nói thẳng ra là đối diện di động cửa hàng phản kích tìm bọn họ phiền toái. Về sau, như vậy cũng đỡ phải một đống lớn phiền thoái. Vừa thấy Trương Triều Dương bộ dáng, liền biết là cái có thù tất báo tiểu nhân, huống chi còn có cái càng tiểu nhân tiểu nhân ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Bọn họ tìm thời đại di động cửa hàng phiên toái, vậy thành tất nhiên. Bất quá, Lưu Đại thành tạm bọn họ cửa hàng sau, lại đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy đến Lưu Tiểu Huy trên người đi, kia Trương Triều Dương tự nhiên cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Lưu Tiểu Huy trên người đi, kia này bồi thường tự nhiên là có Lưu Tiểu Huy phụ trách. Đến nỗi về sau Trương Triều Dương có thể hay không lại tìm Trần Ngọc Liên cùng thời đại di động cửa hàng phiên thoái có Lưu Đại Thành nhìn chằm chằm, tạm thời là vô pháp tìm phiến toái. Ta dựa Bọn họ thật liền đi tạp ánh sáng mặt trời di động cửa hàng A. Nô đầy hứa hẹn ba người ở bên cạnh nhìn, biểu tình hơi có chút kinh ngạc. Nô Kim Sơn hơi có chút lo lắng hỏi, bọn họ trực tiếp như vậy tạm có thể hay không liên lụy đến chúng ta cửa hàng A. Mặc nhẹ giọng đúng bay mở miệng nói, yên tâm đi, Lưu Đại Thành sẽ không ngu xuẩn như vậy, trực tiếp cung ra chúng ta tới. Cho nên, Trương Triều Dương muốn trách tội, cũng trách tội không đến chúng ta trên người tới. Chính là, tiểu ngôn về sau Lưu Đại Thành ở cửa hàng là đi làm nói kia trương triều dương sớm hay muộn sẽ biết nhà hắn cửa hàng bị tạm là cùng chúng ta có quan hệ đi trương triều dương lại không ngu ngốc nô kim sơn vẫn là có chút sầu lo nói về sau liền tính đã biết thì thế nào khi đó chúng ta cửa hàng có lưu đại thành một ít người thủ hắn tới ám đều căn bản tới không được trừ phi hắn tới minh mặc nhẹ giọng nhàn nhạt nói tới minh nô kim sơn rất là nghi hoặc hỏi này như thế nào tới tỷ như tổ chức chúng ta cửa hàng lừa gạt khách hàng hoặc trốn thuế lẩu thuế gì đó đi. Mặc nhẹ giọng nói, nô đầy hứa hẹn ba người. Cửa hàng sự tình, Mặc nhẹ giọng là hoàn toàn giao cho những người đó. Nàng lại một lần vào núi lớn. Mặc nhẹ giọng sờ sờ hướng nàng lê lưới, đầu cọ cọ nàng lòng bàn tay tiểu bạch, hỏi, tiểu bạch, ngươi ý tứ, ngươi biết nơi nào có quặng, đúng không? Mặc nhẹ giọng suy tính qua đi, vẫn là muốn đương một cái tiểu quặng lão bản. Bởi vậy, nàng làm tiểu bạch phát động các huynh đệ, nhìn xem nơi nào có quặng, là khu mỏ. Đến nỗi Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc bọn họ, dù sao cũng là núi sâu manh thú, đi bên ngoài khẳng định sẽ dọa người không nói, càng có khả năng sẽ kinh động bộ môn liên quan, cho nên, nhiệm vụ này liền giao cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị mạc nhẹ dọng mang qua đi quá cái kia quán địa, biết cái gì là khu mỏ, lúc sau, nó liền mang theo chính mình nhất bang huynh đệ đi các nơi tìm kiếm cái gọi là khu mỏ quán địa. Hoa không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian, Tiểu Bạch toàn bộ huyện thành nơi nào có khu mỏ quán địa, đều cấp thăm rõ ràng. Hảo đi, chờ thứ bảy ngày thời điểm, ta đi theo các người đi một chuyến đi. Mạc nhẹ giọng nói. Nàng hiện tại là cái học sinh, thứ hai đến thứ sáu muốn đi học tới. Cho dù nàng đi trường học chỉ là ngủ, kia cũng phải đi trường học đưa tin. Sau đó, nàng lại bò lên trên đại thụ xoa thượng ngủ. Trong núi côn trùng kêu vang điểu tiếng kêu, thành mạc nhẹ giọng bài hát ru ngủ. Quách lao sư nhìn mạc nhẹ giọng bài thi thượng màu đỏ bút viết thượng đại đại 60 phân 2 chữ, khép cao mày hạ. Mạc nhẹ giọng nói. Về sau sẽ không lại nộp giấy trắng, sẽ không lại khảo số đệ nhất. Nàng xác thật thực hiện nếu ngôn, không còn có nộp giấy trắng. Chính là, từ đó về sau mỗi lần khảo thí, nàng đều là 60 phân. Không sai, mỗi lần đều là 60 phân, vừa mới đạt tiêu chuẩn phân, sẽ không nhiều một phân sẽ không thiếu một phân, mặc kệ là ngữ văn vẫn là toán học, mặc kệ bài thi đề mục là khó vẫn là đơn giản, cấp mọi người điểm đều là 60 phân. Cái kia ngày thường cùng quách lao sư không đối phó lại lao sư chú ý tới ngày thường nộp giấy trắng khảo đếm ngược đệ nhất người thế nhưng thật sự không có lại nộp giấy trắng nhưng khảo đạt được số lại không nhiều lắm liền lập tức cười nhạo nàng nói ha ha quách lao sư ngươi lớp học cái này học sinh không phải nói bài thi thượng đề mục quá đơn giản không nghĩ động bút sao như thế nào lúc này động bút lại chỉ khảo 60 phân a ha ha không thể không nói ngươi cái này học sinh thật đúng là sẽ nói mạnh miệng đâu quách lao sư lại biện giải nói lại lao sư học sinh nói ngươi nghe một chút là được Chẳng lẽ còn thật cùng một cái hải tử so đó thượng?" Mạc Đồng Học nói, "Nàng không nộp giấy trắng là bởi vì không nghĩ khảo đếm ngược đệ nhất, làm ta không có tiền thường lấy." "Này không, nàng không hề là đếm ngược đệ nhất." Nói đến này, Quách lão sư tựa hồ nghĩ đến cái gì, "Nga, ta nhớ ra rồi." "Lại lão sư, về sau Mạc Đồng Học không hề là đếm ngược đệ nhất, vậy các ngươi ban vạn năm lão nhị, có phải hay không muốn chuyển chính thức tiếp nhận nàng vị trí?" "Ha ha, lại lão sư, ta chỉ là khai nói dẫn thôi." ngươi không cần để ở trong lòng. Quen lao sư cũng không phải dễ khi dễ chủ. Trước kia, mặc nhẹ giọng mỗi ngày nộp giấy trắng, thành tích trở thành toàn giáo đếm ngược đệ nhất, này liền thành lại lao sư cởi nhạo lấy cớ, rõ ràng nàng lớp học có cái vạn năm láo nhị. Thật là chó chê mèo lắm lông. Bất quá, toàn giáo đếm ngược đệ nhất học sinh liền ở nàng lớp học, đối với lại lao sư cởi nhạo, nàng có thể nhẫn liền nhẫn, rốt cuộc, đó là sự thật. Nhưng hiện tại không giống nhau a. Mặc nhẹ giọng vì nàng cái này lao sư tiền thưởng, không có lại khảo đếm ngược đệ nhất, nàng cũng tự nhiên sẽ không làm người khi dễ đi. Lại lao sư tức giận đến sắc mặt xanh đỏ đen trắng, nàng tức giận nói, Ừ, có cái gì hảo đắc ý nàng hiện tại không phải đếm ngược đệ nhất, kia chỉ là vận khí thôi. Lần này bài thi đề mục quá đơn giản thôi. Quách lao sư trợn trắng mắt, có chút vô ngữ nói, là, là, bài thi đề mục là quá đơn giản. Liên ngươi lớp học cái kia chuyển chính thức học sinh như thế nào không có thi đậu 60 phần. Ngươi lại lao sư vô pháp phản bác, tức giận đến ở học sinh sách bài tập thượng là viết. Đương phản ứng lại đây nhìn đến học sinh sách bài tập thượng, bị màu đỏ nét bút đến rối tinh rối mù tác nghiệp khi, sắc mặt lại tức khắc hắc trầm xuống dưới. Lần đầu tiên mạc nhẹ giọng khảo 60 phần, mặc kệ là quách lao sư vẫn là trong văn phòng cái khác lao sư, cũng chưa để ở trong lòng, tự cho là cái này học sinh bắt đầu nỗ lực. Nhưng mà, lần thứ tháng 2 năm 60 phần, lần thứ tháng 3 năm 60 phần, Mặc kệ bài thi khó dễ trình độ, cũng mặc kệ là cái nào ngành học, đều là người này điểm, này liền làm các lao sư kinh ngạc cùng kinh ngạc. Quách lao sư, người cái này học sinh, có phải hay không sẽ khống phân A? Có lao sư rất là hoài nghi hỏi, bằng không, không có khả năng mỗi lần thi cử, đều đắn đo như vậy chuẩn. Quách lao sư lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm A bất quá, cái kia học sinh nhưng thật ra nói qua, này đó để hình đối nàng tới nói, thật là quá đơn giản, nàng đều lười đến động bút viết đáp án. Bất quá, nhìn dáng vẻ, mặc nhẹ giọng sắc thật không có lửa nàng. Ha! Lao sư nghe được như vậy đáp án, quả thực có chút hết chỗ nói rồi. Này! Người cái này học sinh này rốt cuộc có bao nhiêu lời a khảo thí đều không muốn động bút. Quách Lao sư cười nói, ta cũng không biết cái kia học sinh có bao nhiêu lưỡi Từ khai giảng tới nay, ta liền không có gặp qua nàng nghiêm túc nghe qua một lần khóa, cả ngày đang ngủ ngủ. Có Lao sư vì hơi nhíu một chút mày nói, kia hài tử vẫn luôn ngủ, người cũng không quảng. Làm lao sư, nhất không thích học sinh, chính là đi học nghịch ngậm gây sự gây chuyện thị phi cập đi học ngủ người. Đi học ngủ học sinh, liền tỏ vẻ không nghe giảng bài, không nghe giảng bài liền tỏ vẻ không yêu học tập, không yêu học tập học sinh, liền sẽ kéo lớp học chân sau, cái nào lao sư sẽ thích. Cũng liền cái này quét lao sư nhẫn mại hảo, đối với như vậy học sinh, thế nhưng sẽ chịu đựng quanh lao sư bất đắc dĩ buông tay nói, ta còn a Từng nhiều lần tìm nàng nói chuyện, cũng từng muốn tìm quá nàng cha mẹ lại đây nhưng nàng cha mẹ chưa từng có tới một lần, còn nói nàng chính mình sự tình chính mình làm chủ. như vậy dạng học sinh chúng ta lão sư lại không thích, cũng không thể tùy tiện đuổi người không phải. có lão sư nhưng thật ra có hưng thú nói, quách lão sư, nếu đứa nhỏ này thật sự ở mỗi lần thi cử đều sẽ không phân nói, kia không bằng ngươi tìm nàng nói chuyện, làm nàng thi đậu toàn giáo đệ nhất, như thế nào? quách lão sư lại lắc lắc đầu nói, vô dụng. ta đi tìm. nàng tinh tình rất là cổ quái. các lão sư, xem ra. Cái này học sinh thật đúng là rất kỳ quái. Năm nhất tam ban cuối cùng một loạt, có cái rửa cửa sổ tiểu đồng học, từ khai giảng ngày đầu tiên đi học ngủ, đến bây giờ đều đang ngủ, mỗi ngày ghé vào bản học thượng, dẫn tới một ít đồng học khai giảng nửa cái học kỳ, thế nhưng còn không có gặp qua nàng gương mặt thật. Nửa cái học kỳ tôi luyện, ngày đó 7, 8 tuổi bọn nhỏ, từ ngày đầu tiên đi học khiếp lược, trở nên hiện tại hoạt bát vui sướng, nhóm người này, kia một đám nhảy dây tử ném bao cát. Đối với mặc kệ là đi học vẫn là tan học, Mỗi thời môi khắc đều đang ngủ mạc nhẹ giọng này đó bọn nhỏ ngay từ đầu đều là rất tò mò. Bọn họ không quá minh bạch, vì cái gì cái này đồng học liền như vậy hái ngủ đâu. Ở chơi trò chơi khi, có tiểu đồng học ý đồ kêu mạc nhẹ giọng cùng nhau thăm ra, ai ngờ mạc nhẹ giọng cũng không ngẩn đầu lên, trực tiếp cự tuyệt nói, không đi, không chơi. Đến nỗi đi học khi, lão sư đối với đi học ngủ đồng học, khẳng định sẽ không thích, cho nên, liền lấy hỏi chuyện hình thức tới làm khó dễ cái này học sinh. nhưng mà Ở đối mặt mạc nhẹ giọng khi, vô luận người khác như thế nào kêu, như thế nào kêu, nàng đều không có bất luận cái gì đáp lại. Nếu không phải ở ngày đầu tiên khai rằng khi, đại gia kiến thức quá mạc nhẹ giọng nói chuyện, bằng không, mọi người đều sẽ cho rằng đây là một cái câm điếc người đâu. Ngay từ đầu, càng là đem lão sư cùng đồng học khiếp sợ, cho rằng cái này đồng học ngủ ngủ liền ngủ đã chết đâu. Bị dọa qua đi láo sư, rất là phẫn nộ, sôi nổi hướng chủ nhiệm lớp phản ứng, làm nàng quản giáo một chút cái này hãy ngủ học sinh bằng không, liền như vậy không thanh không ứng, gặp được trái tim không tốt lao sư, chỉ sợ đều sẽ bị hù chết đi. Quanh lao sư cũng thực bất đắc dĩ, chỉ phải nói, về sau các vị lao sư không cần để ý tới nàng chính là. Từ đó về sau, chỉ cần hướng trên bục giảng vừa đứng, ánh mắt quét một chút, sẽ không điểm nàng vẫn, càng sẽ không làm nàng đứng lên trả lời vấn đề. Mặc nhẹ giọng đối với lao sư cùng các bạn học đối nàng cái nhìn, nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Đối với nàng tới nói. Nàng hiện tại là một cái hưởng thụ tự do nhàn nhã người, ngày thường đệ nhất đại yêu thích vậy ngủ. Cho nên, nàng ngày thường trừ bỏ ngủ chính là ngủ, lôi đả bất động. Nhưng từ nàng lần đầu tiên chưa nộp giấy trắng, mấy môn ngành học đều thi đậu 60 tiến hành cùng lúc, quả thực là kinh ngạc mọi người a. Bọn họ đều cho rằng mạc nhẹ giọng là làm không được, cho nên mới sẽ nộp giấy trắng. Hiện tại mới biết được, nguyên lai nhân gia không phải làm không được a, chỉ là vì cái gì mỗi môn đều là 60 phân a. Quách lao sư tìm được mạc nhẹ giọng nói chuyện. Nàng lời nói thấm thiếu khuyên, mạc đồng học à, ngươi 60 phần thật làm lao sư lau mắt mà nhìn. Ta hiện tại thật sự tin tưởng ngươi, ngươi là thật sự cho rằng này đó để thi đơn giản. Bất quá, mạc đồng học, chúng ta đánh cái thương lượng thành không. Đối với quách lao sư, mạc nhẹ giọng vẫn là có chút kiên nhẫn. Nàng gật đầu nói, lao sư, ngươi nói đi. Cái kia, ngươi có thể hay không khảo cái phần trăm, hoặc niên cấp đệ nhất cấp lao sư nhìn xem à. Quách lao sư nói. Không được. Mạc nhẹ giọng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Quách lao sư cao mày, nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Ta ngại phiền thoái. Mạc nhẹ giọng trực tiếp sảng khoái nói. a. Quách lao sư tức khắc có chút há hốc mồm, vì cái gì sẽ có phiền thoái a? Mạc nhẹ giọng không có trả lời, chỉ là một đôi đại đại đôi mắt liền như vậy nhìn quách lao sư. Nhìn đến cái dạng này mạc nhẹ giọng, quách lao sư khẽ thở dài một hơi nói, hảo đi. 60 phân liền 60 phân đi. Tổng so vẫn luôn nộp giấy trắng cường, ít nhất không có lại khảo toàn giáo đếm ngược đệ nhất, làm người cười nhạo. Mạc nhẹ giọng nghe được Quách Lao Sư thở dài thanh, ánh mắt lué lué. Từ nay về sau, Quách Lao Sư mỗi khi phát hiện Mạc nhẹ giọng bài thi đều là 60 phân. Có khi trung hạ, có khi trung thượng. Vì thế, Mạc nhẹ giọng thành trong ban đặc thù tồn tại, bởi vậy, còn có người ngầm kêu nàng 60 phân. Mạc nhẹ giọng ở trong ban, là điệu thấp nhất lại là tối cao điệu tồn tại mâu thuẫn. Điệu thấp. Là bởi vì nàng ở trong ban tuổi hồ là ẩn hình người tồn tại. Cao điệu, còn lại là bởi vì cơ hồ mỗi người đều biết, nàng mỗi lần đều là khảo 60 phân. Đương nhiên, mặc nhẹ giọng mặc kệ là loại nào tồn tại, căn bản là không sao cả. Đối với đi học, mặc nhẹ giọng kỳ thật không có gì hứng thú, chỉ là ở trong thôn ngốc cũng là nhảm chán. Liền nghĩ đổi cái địa phương ngủ thôi, nhìn một đám ngây thơ đáng yêu củ cải nhỏ, mặc nhẹ giọng tâm không khỏi thả lòng lên. Ngày này, quanh Lao sư tìm được rồi mặc nhẹ giọng. Quách lao sư rất là nghiêm túc đối mạc nhẹ giọng nói, mạc đồng học, có cái cả nước Olympic toán thi đua, lao sư hy vọng ngươi có thể tham gia. Bên cạnh lại lao sư lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình nhìn quách lao sư, tràn đầy kinh ngạc nói, quách lao sư, ngươi không tật xấu đi. Ngươi thế nhưng làm nàng đi tham gia Olympic toán thi đấu. Nàng dùng ngón tay hướng mạc nhẹ giọng, nàng trước kia chính là mỗi ngày khảo đếm ngược đệ nhất, hiện tại cũng liền khó khăn lắm khảo 60 phân người, liền cái mãn phân cũng chưa khảo quá học sinh. Ngươi thế nhưng làm nàng tham gia Olim tiếp toán thi đấu. Nói tới đây, nàng không đợi quách lao sư đáp lại, trên mặt liền lộ ra chảo phúng cùng chăm trọc nữ điệu. Nói nữa, tham gia Olim tiếp toán thi đấu người kia đều là yêu cầu tầng tầng tuyển chọn, khôn sống ngấm chết, nghiêm khắc soát tuyển, cuối cùng mới có tư cách tham gia cả nước Olim tiếp toán thi đấu. Quách lao sư không có phản ứng lại lao sư, mà là biểu tình rất là nghiêm túc nhìn mạc nhẹ giọng, tiếp tục nói, Mặc đồng học, hiện tại không nóng nảy hạ quyết định, lao sư cho ngươi hai ngày thời gian. Ngươi suy xét rõ ràng, như thế nào? Mạc nhẹ giọng gật gật đầu nói, tốt, quách lao sư, ta sẽ hảo hảo suy xét một chút. Lại lao sư lại chào phùng nói, ha ha, mạc đồng học, ngươi một cái ngày thường khảo 60 phân người, cũng không nên không biết lượng sức ca. Nhưng mà, mạc nhẹ giọng liền cái ánh mắt đều không cho nàng, lập tức đi ra văn phòng. Quách lao sư, lại lao sư, chương 93, nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất chương. Mạc nhẹ giọng về nhà sau. Trải qua vừa lần suy xét, nàng quyết định nghe theo Quách lão sư kiến nghị, tham gia Olympic Toán thi đấu. Nàng tham gia thi đấu mục đích cũng không phải bởi vì thi đấu, mà là muốn đi bên ngoài nhìn một cái. Đối với thế giới này, cái này quốc gia hiểu biết, nàng chỉ là từ Mạc Tác Xuân gia kia Đài Hắc Bạch TV biết được. Hiện tại nàng muốn đi thực tiễn. Đương nhiên, đến nỗi có hay không tư cách tham gia Olympic Toán thi đấu, này liền muốn chứng minh rồi. Quách lão sư biết được Mạc nhẹ giọng tham gia Olympic Toán thi đấu khi trong lòng thật sự kích động không thôi. Mặc Đồng Học, ngươi thật sự quyết định sao? Quách Lão sư vẫn là hỏi lại một lần. Mặc nhẹ giọng gật đầu nói, ta đã quyết định. Quách Lão sư. Quách Lão sư nói, Tiết Hảo, ngươi đi chuẩn bị một chút. Lão sư cho ngươi báo danh. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu, theo sau liền rời đi. Chờ Mặc nhẹ giọng rời đi sau, lại Lão sư lại trầm trọng thượng, nàng nói, ta nói Quách Lão sư, ngươi đầu óc thật không tật xấu đi. Ngươi thật cấp này 60 phân đồng học báo danh tham gia ô tiếp toán thi đấu. Ha ha, không cần ta nói ngươi, ngươi hiện tại cho nàng báo danh cũng vô dụ. Ngươi biết tham gia ô tiếp toán học sinh, kia đều là trải qua tầng tầng soát tuyển, nghiêm khắc khảo hạch, cuối cùng mới có tư cách. Giống chúng ta như vậy tiểu học giáo, 3-4 năm đều khó được ra nhất nhất cái tham gia ô tiếp toán thi đấu học sinh, càng đừng nói đi lấy thứ tự. Bọn họ trường học, chỉ là một khu nhà trấn tiểu học có thể có tư cách đi trong huyện tham gia thi đấu lấy được nhất định thứ tự, kia đều là trường học vinh quang. Đến nỗi xa hơn thi đấu, giống như đều chưa từng xuất hiện quá. Rốt cuộc, bọn họ trường học dạy học chất lượng chính là bãi ở kia. Hiện tại cái này Quách Ngọc Linh thật là ý nghĩ kỳ lạ, thế nhưng cho nàng lớp học mỗi lần khảo 60 phân người học sinh, báo danh tham gia ô toán, phòng trường vòng thứ nhất thi đấu liền soát xuống dưới. Quách Lao Sư câu mày nói, lại Lao Sư, ta chỉ là cho nàng báo cái danh mà thôi. Đến nỗi lấy được cái dạng gì thành tích, liền hoàn toàn dựa nàng chính mình thôi. Trong văn phòng mặt khác lao sư cũng nghị luật hay. Cái này mặc nhẹ dọng hiện tại không nộp giấy trắng, lại mỗi lần khảo 60 phân, nàng có phải hay không thật sự sẽ không phân A. Hẳn là sẽ không phân. Bằng không, người căn bản vô pháp giải thích, vì sao mặc kệ bài thi khó dễ trình độ, nàng đều là 60 phân. Một phân không nhiều lắm một phân không ít, vừa mới cứ cách. Khảo đệ nhất người không đáng sợ, đáng sợ chính là sẽ không phân người. Có lao sư kinh ngạc cảm thắn nói, sẽ không phân, liên đại biểu hắn đối khảo thí rất có tự tin, đối sở học tri thức là thật sự hoàn toàn nắm giữ, định liệu trước. Mặc nhẹ giọng tiểu đồng học phòng trường chính là loại tình huống này đi. Đối với mặc nhẹ giọng mặt khác lao sư cũng là bên cạnh xem náo nhiệt trạng thái. Cái này học sinh, từ nhập học ngày đầu tiên bắt đầu liền ngủ, sau đó, liền mỗi ngày ngủ, đều ngủ ngon một cái học kỳ. Nếu không phải trường học không thể tùy tiện khai trừ học sinh liền mạc nhẹ giọng kia tản mạn học tập thái độ, chỉ sợ cũng bị khai trừ rồi. Nhưng càng làm cho người kinh ngạc chính là, đứa nhỏ này ngủ cũng liền thôi, còn mỗi ngày nộp giấy trắng, là thật sự giấy trắng, có khi liền tên họ lớp đều không biết. Sau lại, nàng không nộp giấy trắng, lại mỗi ngày khảo 60 phân, này thành tích tương đương ổn định a, nhưng xếp hạng lại cũng là chợt cao chợt thấp, đây là bài thi khó dễ trình độ quyết định xếp hạng. Có một lần, bài thi đề hình thật sự quá khó, toàn bộ trường học Trừ bỏ mấy cái mũi nhọn sinh đạt tiêu chuẩn, sở hữu học sinh đều không đạt tiêu chuẩn. lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Hệ chặt chú ý công. Chúng. hào thư hiếu đại bản doanh lĩnh. Khi đó khảo 60 phân mạc nhẹ giọng, thế nhưng là toàn giáo thứ năm danh, như vậy hảo thành tích, quả thực là kinh ngạc mọi người. Sau lại, đối với hồi hồi khảo 60 phân mạc nhẹ giọng, đã từ kinh ngạc biến thành chết lặng cùng đam nhiên. 60 phân đã thành mạc nhẹ giọng ngoại hiệu. Có lẽ mạc nhẹ giọng là có khống phân năng lực, nhưng Quách lão sư đem mỗi cái lớp tham gia Olim tiếp toán danh nghịch, dùng ở một cái ở trên người nàng, này có thể hay không quá mạo hiểm. Này không, cũng có người khuyên. Quách lão sư, ngươi như vậy dùng một cái danh nghịch làm mạc nhẹ giọng tham gia Olim tiếp toán thi đấu, có thể hay không quá mức quá loa. Kia hải tử ngày thường đi học ngủ không nói, khảo thí đều không có thượng quá 80 phân a. Chúng ta hiện tại căn bản không hiểu biết nàng học tập trình độ. Ngươi hiện tại liền lô mãng nhiên làm nàng tham gia Olim tiếp toán thi đấu, này cũng đối những cái đó học tập tốt mũi nhọn sinh không công bằng đi. Quách Lão sư, ta cảm thấy ngươi hẳn là làm nàng cùng những cái đó mũi nhọn sinh so một hồi, bằng không, rất nhiều học sinh ra trưởng đều sẽ không chịu phục. Chúng Lão sư mồm năm miệng 10 khuyên bảo Quách Lão sư, Quách Lão sư ninh một chút mày, nói, kỳ thật ta ở thỉnh mạc nhẹ giọng hay không tham gia Olim tiếp toán thi đấu, khi trong lòng cũng có chút không đế, nói thật ra. Ta cũng không biết nàng học tập trình độ rốt cuộc như thế nào. Nhưng ta lại có loại trực giác, cho rằng mạc nhẹ giọng nhất định sẽ cho ta một cái kinh hỉ lớn. Chúng lao sư. Quách lao sư, chính ngươi trong lòng cũng chưa cái đế, ngươi vẫn là suy xét rõ ràng cho thỏa đáng đi. Đúng vậy, này làm việc làm quyết định, cũng không thể chỉ dựa vào trực giác ga có khi, này trực giác chính là sẽ hại chết người. Đại gia lại khuyên quách lao sư một hồi. Lúc này, có cái lao sư đột nhiên nghi hoặc nói. Các người đều khuyên quách lao sư từ bỏ mạc nhẹ giọng, nhưng tham gia ô toán thi đấu học sinh, cũng không phải nói tham gia liền tham gia đi. Kia đều là phải trải qua lần lượt thi đấu a mạc nhẹ giọng. nếu thật không có bản lĩnh, kia nàng khẳng định sẽ ở vòng thứ nhất thi đấu khi, liền soát xuống dưới. Đi tham gia ô toán thi đấu học sinh, khẳng định yêu cầu ưu tú nhất học sinh. Vòng thứ nhất thi đấu, là toàn nghiên cấp học sinh tham gia khảo thí, sau đó dựa theo thứ tự, lại lần thứ hai khảo thí, lại lần thứ ba khảo thí. Đương vòng thứ 3 khảo thí sau, mới có thể chính thức xác định đi huyện thành tham gia ô toán thi đấu học sinh. Đi huyện thành sau, trải qua thi đấu, ở toàn huyện niên cấp học sinh trung chỗ hết tài năng, mới tư cách tham gia thành phố thi đấu, sau đó tỉnh, lại cả nước. Cho nên, hiện tại bọn họ tại đây khuyên bảo thảo luận, khẳng định hoặc phủ định, cũng vô dụng đi. Nghe cái này lão sư vừa nhắc nhở, mọi người đều cấm thanh. Sau đó, nhìn về phía quách lao sư ánh mắt hơi mang khắc thường. Quách lao sư đối với Olimp toán, Mặc nhẹ giọng từ đi học sau, liền có nhất định hiểu biết. Không nói nàng từng tuổi tác đại, có nhất định tri thức lịch duyệt, lấy nàng cao tới 208 trăm tám chỉ số thông minh, tham gia loại này tiểu nhi khoa Olimp toán thi đấu, kia đệ nhất danh chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên nàng căn bản không cần lo lắng, ở hiệu sách dạo qua một vòng sau, liền về nhà. Về đến nhà sau, Mặc tác Xuân biểu tình liền có chút khác thường nhìn nàng, muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy? Có việc sao?" Mạc Nhẹ giọng nhàn nhạt hỏi. Mạc Tắc Xuân nói, "Cái kia nhẹ giọng a, người ba hôm nay gọi điện thoại lại đây." Hắn nói lời này khi cẩn thận đánh giá một chút nàng biểu tình. Tuy biết nàng khả năng không phải là trước kia Mạc Nhẹ giọng, nhưng hắn tưởng xác định nàng đối Mạc Tứ Hải một nhà thái độ. "Nga?" Mạc Nhẹ giọng mặt vô biểu tình nhàn nhạt một tiếng ứng. "Mạc Tắc Xuân." Biểu tình có vẻ có chút phức tạp. Mạc Nhẹ giọng đối với Mạc Tứ Hải gọi điện thoại tin tức, một chút đều không thèm để ý. Sau đó lập tức hồi chính mình trong phòng. Cái kia Mạc Tắc Xuân gọi lại muốn bước ra chân mạc nhẹ giọng. Còn có việc sao? Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt hỏi. Mạc Tắc Xuân nói, người ba gọi điện thoại lại đây, làm chúng ta cho ngươi ăn được một chút, thuận tiện còn nhiều hơn một ít sinh hoạt phí. Hắn nói từ dưới tháng bắt đầu, hắn đánh 4000 khối lại đây. Mạc Tắc Xuân đối với Mạc Tứ Hải đối Mạc nhẹ giọng đột nhiên quan tâm, vẫn là có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, này 3 năm, trừ bỏ đúng hạn đánh lại đây sinh hoạt phí. Mạc Tứ Hải căn bản là không có tới một chiếc điện thoại, càng đừng nói đánh một hồi quan tâm Mạc nhẹ giọng điện thoại. Hiện tại Mạc Tứ Hải đột nhiên gọi điện thoại lại đây, làm hắn hảo hảo chiếu cố Mạc nhẹ giọng, còn đặc biệt cường điệu, nhất định phải cấp Mạc nhẹ giọng ăn được. Mạc Tắc Xuân lúc ấy liền đáp, ngươi không giao phó, ta cũng muốn chiếu cố hảo chất nữ. Chất nữ thích ăn thịt tanh cá, nhà ta vị này mỗi ngày đều sẽ mua thịt mua cá cấp chất nữ ăn, ngày thường cũng thực chiếu cố nàng khẩu vị. Huynh đệ, ngươi yên tâm. Ta Chắc chắn đem Mạc Nhẹ giọng cấp chiếu cô thực hảo, nhất định sẽ đem nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Mạc Tứ Hải đối với Mạc Tác Xuân tính nết vẫn là có chút hiểu biết, cho nên hắn mới có thể tự mình đánh này thông điện thoại. Mạc Nhẹ giọng nghe xong Mạc Tác Xuân nói sau, tiểu nhíu mày một chút. Mạc Tứ Hải đem Mạc Nhẹ giọng ném ở nông thôn, 3 năm đều chưa từng đã tới một hồi điện thoại quan tâm. Hiện tại đột nhiên lại cấp Mạc Tác Xuân gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem nàng dưỡng hảo một chút, nơi này chỉ sợ có chút cổ quái. Không phải nàng nghĩ nhiều mà là lấy mạc tứ hải toàn gia làm việc phong cách, kia đều là không có lợi thì không dạy sớm chủ. Ngay sau đó, Mạc Nhẹ giọng liền nghĩ đến cái kia có bệnh tim tỷ tỷ, thực nhanh nhiên. Mạc Tứ Hải làm Mạc Tác Xuân đem nàng dưỡng hảo, khẳng định có mục đích, mà này lớn nhất nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì Mạc Huynh Thành bệnh đi. Mạc Huynh Thành bệnh tim, yêu cầu hoàn toàn hảo toàn duy nhất biện pháp, chỉ sợ cũng là đổi tim. Nhưng này đổi tim, cũng không phải người tùy tiện đều có thể đổi, khẳng định càng thân cận quan hệ người càng tốt. Tỉ như Mạc Tứ Hải Phu Thê, cập hai bên thân thích, bởi vì như vậy, đổi tim sau, này bài xích lực mới có thể càng nhỏ. Nhưng đổi tim chẳng khác nào lấy mạng đổi mạng. Mạc Tứ Hải Phu Thê tuy ái Mạc Khuynh Thành cái này đại nữ nhi, nhưng chỉ sợ là càng ái chính mình đi. Phu Thê hai người là ích kỷ người, hai bên thân nhân, cũng đồng dạng đều là ích kỷ người. Bọn họ trong miệng kêu yêu thương sủng Mạc Khuynh Thành, nhưng không có một người nguyện ý vì Mạc Khuynh Thành tới hy sinh chính mình. Nếu bọn họ không muốn kia bọn họ vẫn là có lựa chọn, đó chính là bị bọn họ vứt bỏ Mạc Nhẹ giọng. Ở huyết thống quan hệ đi lên nói, Mạc Khuynh Thành cùng Mạc Nhẹ giọng là một mẹ đẻ ra tỉ muội. Ở kiểm tra kết quả tới nói, Mạc Nhẹ giọng trái tim ở mọi người giữa, là nhất thích hợp nhổ chồng đến Mạc Khuynh Thành trên người. Đến lúc đó bài xích phản ứng nhỏ nhất, nhổ chồng sau, nhất khỏe mạnh. Lấy Mạc Nhẹ giọng suy đoán, chỉ sợ là Mạc Khuynh Thành khi nào lại phát bệnh, làm cho bọn họ nhớ tới Mạc Nhẹ giọng, này trái tim hiện tại chỉ sợ là chờ mạc khinh thành dưỡng hảo thân thể, sau đó chờ đến thích hợp thời cơ, liền đem mạc nhẹ giọng trái tim nổ trồng đi lên. ở kia phía trước, mạc nhẹ giọng cũng muốn dưỡng hảo thân thể, muốn một viên khỏe mạnh trái tim. bởi vậy, mạc tứ hải mới có thể gọi điện thoại cấp mạc tắc xuân, dặn do hắn hảo hảo chiếu cố mạc nhẹ giọng, cho nàng ăn được. ha ha, nghĩ thông suốt cái này mạc tứ hải làm cùng mục đích sau, mạc nhẹ giọng chỉ nghĩ cười lạnh. xem ra những người đó là chút nào không đem mạc nhẹ giọng trở thành nữ nhi. Muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, muốn từ bỏ liền từ bỏ. Chỉ là, bọn họ trăm triệu sẽ không nghĩ đến chỉ sợ là, hiện tại mạc nhẹ rộng cũng không phải là nguyên lai like mạc nhẹ rộng. Vận mệnh của nàng thế nào, không có người có thể an bài. Nàng mệnh chỉ có nàng chính mình có thể làm chủ. Mạc Tứ Hải những người đó muốn nàng trái tim cứu mạc khuyên thành, ha ha, nà mơ. Mạc Tắc Xuân vẫn luôn chú ý mạc nhẹ rộng biểu tình biến hóa, nhìn đến trên mặt nàng lộ ra một tia cười lạnh, không biết vì sao, hắn sống lưng lạnh léo lạnh lẽo. Như vậy Mạc Nhẹ giọng nhìn rất là đáng sợ. Bất quá, Mạc Tứ Hải đột nhiên gọi điện thoại lại đây, làm hắn hảo hảo chiếu cố hảo Mạc Nhẹ Dọng, cho nàng ăn được nhất nhất chút, còn trực tiếp ra tăng rồi 2000 khối sinh hoạt phí, rõ ràng có chút cổ quái. Đến nỗi vì cái gì sẽ có như vậy cổ quái, hắn không nghĩ ra. Mạc Nhẹ giọng đối Mạc Tắc Xuân nói, đã có 4000 khối sinh hoạt phí, kia dựa theo phía trước cách nói, ta muốn một nửa sinh hoạt phí. Cấp tiền mặt. Mạc Tắc Xuân nhìn đến Mạc Nhẹ Dọng bóng dáng, Mạc Tắc Xuân cao mày, Mạc nhẹ giọng nha đầu này, đối với Mạc Tứ Hải gọi điện thoại lại đây, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Hơn nữa, tựa hồ Mạc Tứ Hải này thông điện thoại, tựa hồ có cái khác mục đích. Mục đích này, chỉ sợ nàng trong lòng rõ ràng. Tính, đây là bọn họ cha con chi gian sự tình. Mạc Tắc Xuân khẽ thở dài một câu. Ngay sau đó lại cao hứng lên, ha ha, lại về tới trước kia một tháng 2.000 khối sinh hoạt phí. Tuy bản thân có 4.000 khối sinh hoạt phí. Bị mạc nhẹ giọng muốn đi 2.000 ngàn, nhưng này mấy tháng xuống dưới, bọn họ tổng kết ra tới. Chỉ cần hết thể theo mạc nhẹ dọng, vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy kiếm được thiếu một chút, nhưng người một nhà sinh hoạt yên lặng mà bình an. Hiện tại lại khôi phục tới rồi một tháng 2000 ngàn khối, quả thực giống bạch nhặt giống nhau. Trở lại phòng mạc nhẹ dọng, lập tức lâm vào suy tư bên trong. Nàng hiện tại đối mạc tô hai nhà tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, trừ bỏ ở trong chi nhớ, đối mạc tứ hải phu thê có chút hiểu biết. Bất quá, ở trong trí nhớ, bọn họ phu thê hai người đối với Mạc Nhẹ dọng trừ bỏ làm lơ vẫn là làm lơ, chưa bao giờ có quan tâm quá yêu thương quá Mạc Nhẹ dọng. Ở Nang tỷ tỷ Mạc Khuynh Thành đã làm sai chuyện tình, lại đều đẩy đến trên người nàng khi, đã chịu chính là phu thê hai người không tín nhiệm cập cửa trách. Nếu là trước đây Mạc Nhẹ dọng, từ Mạc Tác Xuân trong miệng biết được Mạc Tứ Hải quan tâm, khẳng định mừng rỡ như điên, cao hứng không thể chính mình. Rốt cuộc, Mạc Nhẹ giọng tâm nguyện vẫn luôn là được đến cha mẹ quan tâm cùng yêu thương. Chỉ là, nguyện vọng này ở nàng đã đến trước, vẫn luôn chưa từng thực hiện quá. Hiện tại nàng được đến. Chỉ là đáng tiếc, không có việc gì hiến ân tình. Nàng đáp ứng quách lao sư tham gia Olimp tiếp toán thi đấu, chỉ là muốn đi bên ngoài nhìn xem. Bất quá, hiện tại kế hoạch có điều thay đổi. Nàng tính toán đi Hải Thành nhìn một cái, chưa hiểu biết một chút mạc tô hai nhà tình huống. Để ngừa đến lúc đó, hai nhà nhân vi cấp mạc huynh thành đổi tim, đối nàng đột nhiên xuống tay. Nàng rốt cuộc con nhỏ. Nàng dám hộ quyền còn ở kia đối cha mẹ trong tay đâu. Chỉ cần dám hộ quyền ở trong tay bọn họ, nàng liền không xem như tự do người. Cho nên, đãi giải hai nhà tình hôm sau, nàng tính toán cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nếu Mạc Tứ Hải phu thêm hoặc hai nhà người hơi chút đối mạc nhẹ rộng có điểm nhân tình vị, nàng liền sẽ ra tay chữa khỏi Mạc huynh Nhưng hiện tại, từ Mạc Tứ Hải gọi điện thoại cấp Mạc Tắc Xuân sau, nàng liền cùng bọn họ chặt đứt cuối cùng một chút tình cảm. Nếu các ngươi không đem ta đương nữ nhi đương thân nhân. Cần gì phải vì các ngươi tư tâm mà hy sinh chính mình, không phải sao? chương 94 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trường. Mặc nhẹ giọng đã có tính toán đi bên ngoài nhìn xem, đáp ứng rồi quách lao sư tham gia ô tiếp toán nuôi thi đấu, tự nhiên sẽ không làm chính mình mất đi thi đấu tư cách. Mỗi lần thi cử, nàng nhìn bài thi, đánh giá một chút khó dễ trình độ, lại xem mặt khác đồng học đáp đề đầu hướng, theo sau trong lòng có cái đế. Trường học lựa chọn đi huyện thành tham gia thi đấu. Là sáu cá nhân, kia nàng thành tích liền xếp hạng thứ sáu, không phải qua sung ra, không thế nào dẫn người chú ý. đương mạc nhẹ dọng tham gia ô tiếp toán thi đấu khi, toàn giáo sư sinh đều kinh ngạc. Mạc nhẹ dọng cái này đã từng đếm ngược đệ nhất học sinh, thế nhưng tham gia ô tiếp toán thi đấu, thành tích còn tốt như vậy. Liên trường học hiệu trưởng đối cái này học sinh, cũng là tò mò cực kỳ. Cái này học sinh thật là quá làm người ngoài ý muốn. Nàng quả thực là học tập hai cái cực đoan. đã từng. Một cái mỗi ngày nộp giấy trắng người. Sau lại, một cái mỗi ngày khảo 60 phân người. Lại sau lại, nàng liền tham gia ô tiếp toán thi đấu, thế nhưng là trổ hết tài năng. Hiệu trưởng đem quách lao sư kêu tiến hiệu trưởng văn phòng. Quách lao sư, mặc nhẹ giọng cái này học sinh, nàng như thế nào sẽ đột nhiên tham gia ô tiếp toán thi đấu? Hiệu trưởng tò mò hỏi. Quách lao sư lắc lắc đầu nói, kỳ thật, ta cũng không biết. Ta chỉ là thử hỏi nàng một chút, nguyện ý hay không tham gia ô tiếp toán thi đấu? Nàng lúc ấy không có lập tức hồi đáp ta, sau lại, nàng liền nói cho ta, nàng nguyện ý tham gia. Hiệu trưởng càng thêm tò mò, Quách Lao Sư, ngươi như thế nào sẽ hỏi mạc nhẹ giọng đồng học muốn hay không tham gia Olimp Toán, rõ ràng nàng thành tích, nhưng chỉ là Trung Hạ Du, cũng không tốt ta. Ta còn nghe nói, kia tiểu đồng học ở đi học khi, vẫn luôn thích ngủ. Từ khai giảng đến bây giờ, đều không có gặp qua nàng nghiêm túc nghe một hồi khóa. Quách Lao Sư nghĩ nghĩ nói, Hiệu trưởng ngươi cho rằng một cái vẫn luôn khảo 60 phần đồng học, nàng thành tích sẽ không hảo sao? Hiệu trưởng sau khi nghe xong, ngẩn người, ngay sau đó bật cười nói, đúng vậy, một cái mỗi ngày khảo 60 phần học sinh, nàng thành tích có lẽ sẽ thực hảo. Chỉ là chưa triển lộ ra tới, đúng không? Đúng vậy. Quách lão sư gật đầu nói, nàng nộp giấy trắng khi, ta từng hỏi qua nàng, vì sao nộp giấy trắng? Nàng cho ta trả lời, chính là đề thi quá đơn giản, nàng lười đến động bút. Hiệu trưởng cười nói, nga Lười đến động bút, kia vì cái gì sau lại lại vẫn luôn khảo 60 phân. Quách lao sư cười nói, kia hải tử không phải nộp giấy trắng, mỗi ngày toàn giáo đếm ngược đệ nhất sao. Sau đó, nàng nghe được khác lao sư nói, ta lớp học mỗi ngày có cái đếm ngược đệ nhất, ta cuối năm tiền thưởng liền không có. Cho nên, từ đó về sau, nàng liền mỗi ngày khảo 60 phân. Hiệu trưởng, thực sự có chút một lời khó nói hết hương vị A. Cho nên, kia hải tử vì ngươi cuối năm kiểm tra đánh giá tiền thưởng mà không có lại nộp giấy trắng, khảo đếm ngược đệ nhất. Hiệu trường rất là cảm thấy hứng thú hỏi. kia hẳn là như vậy. Quách lao sư nói. Xem ra, kia hài tử còn rất trọng tình trọng nghĩa A. Hiệu trường cười nói, kia nàng vì cái gì liền không khảo một cái hảo thành tích, hoặc một trăm phân cho mọi người xem xem A. Quách lao sư lắc lắc đầu nói, nàng nói ngại phiền thoái. Hiệu trường có chút vô ngưu nói, đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu lười A khảo thí lười đến động bút, động bút sau, lại lười đến khảo hảo thành tích. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, lược có nghi hoặc hỏi, nàng cha mẹ đâu? Chẳng lẽ nàng cha mẹ liền như vậy mặc kệ nàng? Làm gia trưởng, hẳn là sẽ không thích chính mình con cái ở đi học ngủ, còn khảo thí khi nộp giấy trắng. Quách lao sư như mày nói, nàng gia trưởng, ta liên hệ không thượng. Nàng là gửi nuôi ở thân thích ra. Nhưng nhà nàng thân thích giống như mặc kệ nàng, chỉ nói đây là nàng chính mình sự tình, bọn họ quản không được. Quách lao sư là cái thực làm hết phận sự lao sư ở vô pháp khuyên bảo mạc nhẹ giọng dưới tình huống nàng muốn liên hệ gia trưởng cùng gia trưởng câu thông một chút làm cho bọn họ cùng nhau khuyên bảo một chút mạc nhẹ giọng đối học tập thái độ hẳn là nghiêm túc một chút mạc nhẹ giọng liên hệ phương thức chỉ có mạc tác xuân ra viết liên hệ người là thúc thúc nàng đi qua thăm hỏi gia đình ai ngờ mạc tác xuân phu thê đối mạc nhẹ giọng sự tình chỉ là vây vây tay nói bọn họ quản không được đứa nhỏ này hiệu trưởng nhướng mày sao càng cảm thấy đến thú vị nói ha ha Các người lớp học cái này tiểu mạc đồng học, liền ở trong nhà đều như vậy kêu ngạo sao. Tạm dừng một chút, than nhẹ một tiếng nói, cũng may đứa nhỏ này không có phẩm tính vấn đề, nếu không, liền càng làm cho đầu người đau. Chỉ là an an phận phận ngủ. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hiếu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Quách lao sư gật đầu nói, đúng vậy, đứa nhỏ này từ ngày đầu tiên bắt đầu, ta cảm thấy sẽ rất phản lịch, chỉ là chưa từng nghĩ đến, nàng phản lịch. Chính là vẫn luôn ở đi học thời gian ngủ. Hiệu trường gật gật đầu, theo sau lại tò mò hỏi, kia nàng lần này vì cái gì đột nhiên nguyện ý tham gia ô tiếp toán thi đấu. Này thi đấu không phải càng phiền tài sao. quanh lao sư khỏe miệng chịu chịu, theo sau hơi có chút bất đắc gì nói, kỳ thật ta cũng không biết ra kia hải tử thực tùy tính. Lúc này đến phiên hiệu trưởng khỏe miệng chịu động một chút, ngay sau đó gật đầu nói, là rất tùy tính. Tùy tính liền trường học đều quản không được. Có thể còn nói, không đến mức đi học mỗi ngày ngủ Lần này chỉ là chúng ta trường học thi đấu, nàng nhện trở thành toàn niên cấp thứ 6 danh, đã có tư cách đi huyện thành tiến hành thi đấu. Hiệu trưởng nói tới đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tràn đầy hố nghi hỏi, "Quách lao sư, ngươi nói đứa nhỏ này có phải hay không cố ý?" A. Quách lao sư căn bản không phản ứng lại đây, "Hiệu trưởng là ý gì?" Hiệu trưởng nói, "Chúng ta trường học liền lựa chọn 6 cái học sinh đi huyện thành tham gia thi đấu, ngươi xem nàng khét ngược, liền khảo cái thứ 6 danh. Nếu ở mũi nhọn sinh giữa, Cái này thứ sáu danh căn bản sẽ không chọc người chú ý chính là đối với vẫn luôn khảo 60 phân mạc nhẹ giọng đồng học tới nói, này ngược lại có vẻ chú ý đương nhiên, vẫn là không có đệ nhất danh chú ý. Quách lao sư nghe xong hiệu trưởng nói, hơi có chút trần chờ nói, hiệu trưởng, ngươi là hoài nghi mạc nhẹ giọng này học sinh, nàng là cô ý khảo đến cái này thứ tự. Hiệu trưởng lắc lắc đầu nói, cái này ta không dám xác định, nhưng lấy ta suy đoán, 89 phần 10. Quách lao sư nghe xong hiệu trưởng nói sau. Biểu tình có vẻ rất là khiếp sợ, nàng không quá tin tưởng nói, nhưng sao có thể. Liên tính mạc nhẹ dọng người này có năng lực có thể không phân, nhưng kia cũng chỉ là khống chế nàng chính mình điểm. Mặt khác đồng học điểm, nàng căn bản vô pháp khống chế, kia nàng là như thế nào như vậy tốt khống chế chính mình điểm, vừa vặn xếp hạng thứ 6 danh. Quách lao sư căn bản là không dám đi suy đoán một cái không đến 7 tuổi hài tử, có như vậy siêu cấp năng lực. Hiệu trưởng lại lắc lắc đầu nói, lấy nàng có thể hồi hồi đem chính mình điểm khống chế 60 phân là có thể nhìn ra, nàng là một cái học tập tri thức nắm giữ thực vững chắc học sinh. Quách Lao sư gật đầu nói, đúng vậy, khảo 60 phân, kia chỉ có thể thuyết minh nàng học tập tri thức nắm giữ thực vững chắc, những cái đó bài thi để thi khó dễ trình độ, căn bản là vô pháp làm khó nàng. Nàng đem bài thi làm xong, giữ đánh giá chính mình 60 phân, căn bản là không có vấn đề. Chính là điểm có thể không chế, xếp hạng lại không cách nào đi. Trừ phi có thấu thị mắt, có thể ở khảo thi khi. Đừng nói sở hữu học sinh để thi đáp án, chỉ là chuyên môn nhìn chằm chằm những cái đó học tập tốt đồng học có thể, lấy bọn họ đáp án, lại đối chiếu chính mình điểm, như vậy là có thể khống chế chính mình xếp hạng. Đương nhiên, nếu muốn trực tiếp khảo đệ nhất khắc tính. Hiệu trường nghĩ nghĩ nói, đây là làm người không nghĩ ra địa phương. Nếu trước hai gã nói, kia xếp hạng cùng điểm đều hảo khống chế, vừa ý ngoại chính là thứ 6 danh. Trường học muốn lựa chọn sử dụng cũng là trước 6 gã. Đây là trùng hợp sao? Không biết là đương hiệu trưởng nhiều năm, cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên bắt đầu chú ý khởi một cái thấp tuổi học sinh. Nhưng hắn đối tên này học sinh, là thật sự rất có hứng thú. Hiệu trưởng nói, như vậy đi, người đem kia học sinh kêu ta phòng hiệu trưởng tới, ta hỏi một chút. Quanh lao sư hơi có chút trần chờ nói, hiệu trưởng, này không tốt lắm đâu. Hiệu trưởng vây vây tay nói, này không có gì không tốt. Chúng ta cùng với ở chỗ này các loại suy đoán, còn không bằng đem đương sự kêu lên tới, trực tiếp hỏi hỏi cứ như vậy, chúng ta là có thể biết, hôm nay chúng ta có thể hay không nhập vây cả nước Olympic Toán thi đấu. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, sắc mặt có vẻ rất là nghiêm túc nói, Quách Lão sư, này không chỉ có là ngươi học sinh cùng ngươi lớp vinh quang, càng là quan hệ đến toàn giáo vinh dự. Bởi vì thầy giáo phương diện nguyên nhân, bọn họ trường học trước kia tham gia Olympic Toán thi đấu, tối cao thành tích chính là dừng bước với Huyền Thành. Hiện tại cái này mạc nhẹ giọng, làm hắn thấy được một tia hy vọng. Có lẽ, cái này học sinh có thể đánh vỡ cái này lệ thường cấp trường học mang đến càng tốt thành tích càng cao vinh quang quách lao sư đồng tử tức khắc rụt rụt không thể tưởng tượng nhìn về phía hiệu trưởng thanh âm lực có kinh ngạc nói hiệu trưởng ngài hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói quách lao sư có lẽ mạc nhẹ giọng chính là chúng ta hy vọng quách lao sư suy tư một lát sau nàng gật gật đầu nói hảo ta hiện tại liền đem người gọi vào phòng hiệu trưởng tới nói lời này khi không biết sao nàng trong lòng đột nhiên cũng có chút khẩn trương Nàng rất là hy vọng hiệu trưởng suy đoán là đúng, nhưng lại suy nghĩ muốn xác định đáp án khi, có chút thấp thỏm. Mạc nhẹ giọng trước sau như một ở chính mình trên chỗ ngồi ngủ. Lúc này, trong phòng học đột nhiên an tĩnh xuống dưới, sau đó, liền nghe được một trận tiếng bước chân. Quách lao sư đẹ nặng khẩn trương tâm, vẻ mặt ôn hòa đem Mạc nhẹ giọng đánh thức, nói, Mạc đồng học, thỉnh ngươi cùng ta đi một chuyến phòng hiệu trưởng, có thể chứ. Bị quay dày đến ngủ Mạc nhẹ giọng, mày hơi hơi nhíu một chút, hỏi Quách lao sư. Là có chuyện gì sao? Quách lao sư gật đầu nói, ân, là hiệu trưởng tìm ngươi có một chút sự. Trung quanh đồng học nghe được Quách lao sư nói sao, có chút nghi hoặc. Hiệu trưởng tìm mạc nhẹ dọng. Đây là thật sự vẫn là giả. Ngươi không có nghe được là Quách lao sư lời nói sao? Nay con có thể có giả. Chính là hiệu trưởng vì cái gì sẽ tìm đến mạc nhẹ dọng A? Chúng ta nào biết A? Đối với nhóm người này củ cải nhỏ tới nói, hiệu trưởng là rất có uy nghiêm lãnh đạo, là bọn họ nhìn lên tồn tại. Mạc Nhẹ giọng hơi suy tư một chút, liền đứng lên nói: "Hảo đi." Đưa Mạc Nhẹ giọng đi theo Quách lao sư đi phòng hiệu trưởng khi, mặt sau lại cũng đi theo một chuỗi dài cái đuôi, trừ bỏ cùng lớp đồng học, còn có đối Mạc Nhẹ giọng rất là tò mò cái khác lớp đồng học và nó tuổi đồng học. Tới rồi phòng hiệu trưởng sau, đi theo Mạc Nhẹ giọng mặt sau đồng học, cơ hồ chiếm cứ toàn giáo 1/3. Này đó hài tử thích náo nhiệt, càng là bởi vì tò mò. Đây là Mạc Nhẹ giọng sao? Lớn lên hảo nhỏ gầy nga. Mạc nhẹ dọng đồng học ngày thường thành tích cũng không hảo A nàng lần này khảo thí thi đấu, như thế nào hội khảo đến như vậy hảo A? Có lẽ là vận khí đi, cũng có khả năng là mông. Mông? Có thể mông ra tốt như vậy thành tích sao? Mạc nhẹ dọng vào phòng hiệu trưởng. Vào phòng hiệu trưởng A, chúng ta đây liền theo vào đi A. Nhìn đến mạc nhẹ dọng tiến vào hiệu trưởng liền chú ý tới ngoài cửa, cập ngoài cửa sổ đột nhiên đứng rất nhiều học sinh, mỗi người hướng trong thăm giỏ, biểu tình đều là tò mò. Hiệu trưởng hơi hơi lắc lắc đầu, theo sau đi ra ngoài, trên mặt biểu tình rất là nghiêm túc quát, đều vây quanh ở nơi này làm cái gì, chạy nhanh đi học đi. Hiệu trưởng một phát lời nói, những cái đó học sinh lập tức giải tán. Bọn họ sợ hãi hiệu trưởng A. Bên ngoài học sinh đều đi hết sau, hiệu trưởng lại phản hồi phòng hiệu trưởng, thuận tiện còn đóng cửa, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, cười nói, mặc đồng học, ngồi A, đường sợ. Hiện tại phòng hiệu trưởng, nhưng không có sofa hoặc cái khác xa hoa ra cụ chỉ có bốn chương tứ phương ghế, cập một chương tiểu bàn tròn. Quách Lao Sư cười nói, Mặc Đồng Học, ngươi đừng khẩn trương, đừng nhìn chúng ta hiệu trưởng ngày thường thực nghiêm túc, kỳ thật người thực tốt. Một hồi, hiệu trưởng hỏi ngươi cái gì, ngươi đúng sự thật trả lời liền hảo. Mặc nhẹ giọng hơi hơi gật gật đầu. Hiệu trưởng nói, Mặc Đồng Học, ngươi lần này khảo thí thành tích không tồi a, toàn niên cấp thứ sáu danh, quả thực là bay nhanh tiến bộ, ta chúc mừng ngươi. Mặc nhẹ giọng khẽ gật đầu nói, cảm ơn hiệu trưởng. Hiệu trưởng lược có tò mò hỏi, mặc đồng học, ngươi là như thế nào làm được từ nộp dây trắng đếm ngược đệ nhất, đến hồi hồi 60 phân, lại đến bây giờ niên cấp thứ 6 hảo thành tích A. Đơn giản. Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt đáp. Đơn giản. Hiệu trưởng cùng quách lao sư đều hơi có chút nghi hoặc. Mặc nhẹ giọng giải thích nói, khảo thí đề mục đơn giản. Cho nên muốn muốn khảo nhiều ít liền khảo nhiều ít. Nghe được như vậy đáp án, hiệu trưởng cùng quách lao sư khỏe miệng đều không khỏi chịu chịu. Cho dù đơn giản. Nhưng nhưng thật ra đem bài thi đều làm xong. Mỗi lần làm được khó khăn lắm 60 phân liền đỉnh bút, làm lao sư đều có chút khó chịu giống ngực có cổ khí, lại bài không ra. Quá có lệ. Này giống cái học sinh, giống cái hải tử sao? Hiệu trưởng nghe được mạc nhẹ giọng như thế ngay thẳng đáp án, mới vừa rồi suy đoán làm hắn càng thêm khẳng định, mạc nhẹ giọng khảo thứ 6 danh, nhất định là cố ý. Hiệu trưởng hỏi, kia mạc đồng học đối với kế tiếp khảo thí thi đấu, nhưng có năm chắc. mặc nhẹ giọng lược nhíu một chút mày. Nghi hoặc hỏi, hiệu trưởng, ngươi muốn ta thế nào nắm chắc? Hiệu trưởng gắt gao nhìn trầm chầm, chầm nho nhỏ mạc nhẹ dọng, rất là nghiêm túc hỏi, nếu ta muốn ngươi tiến vào cả nước ô tiếp toán thi đấu đâu? đâu? Quách lao sư đồng tử rụt rụt, hơi có chút không thể tưởng tượng nhìn hiệu trưởng. Nàng không nghĩ tới, hiệu trưởng liền như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Nhưng hắn có phải hay không quên mất, mạc nhẹ dọng vẫn là một cái không đến 7 tuổi hài tử A, căn bản không biết các đại nhân nói chuyện kỹ thuật. Quách lao sư lo lắng mạc nhẹ dọng bị làm sợ. Nàng ra tiếng an ủi nói, mặc đồng học, ngươi không cần khẩn trương cùng lo lắng, hiệu trưởng chính là hỏi như vậy hỏi. Mặc nhẹ giọng nhìn chăm chầm hiệu trưởng biểu tình, khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc nói, hiệu trưởng, ta đang có ý này. Hiệu trưởng cùng Quách Lao Sư sau khi nghe xong, đều mánh đến từ trên châu ngồi đứng lên. chương 95 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trường. Mặc nhẹ giọng tuy đáp ứng tham gia ô tiếp toán thi đấu, nhưng đối với ô tiếp toán thi đấu huấn luyện, Nàng căn bản là không thích tham gia, mỗi khi vừa đến huấn luyện thời gian, liền trực tiếp rời đi, cái này làm cho quách lao sư cùng hiệu trưởng trong lòng không đế, hơi có chút lo lắng. Quách lao sư không thể không tìm tới mạc nhẹ giọng, lén hỏi, mạc đồng học, cái này ô liêm hiếp toán huấn luyện, ngươi. Còn không đợi quách lao sư nói xong, mạc nhẹ giọng trực tiếp xua tay nói, quách lao sư, ta không thích như vậy huấn luyện. Quách lao sư biểu tình cứng đờ, hơi có chút lo lắng hỏi, ngươi không thích huấn luyện, ta biết. Chính là này quan hệ đến quan hệ đến về sau trường học vinh dự, ngươi liền nhẫn nhẫn. Chỉ là mạc nhẹ dọng lại một lần đánh gây nàng lời nói, rất là ngạo nghệ tự tin nói, Quách Lao Sư, nếu ta có trí với tham quốc cả nước ô tiếp toán thi đấu, tự nhiên sẽ không cho các ngươi thất vọng. Chỉ là, trường học này ô liêm tiếp toán huấn luyện, quá đơn giản, ta lưu lại, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Quách Lao Sư, là cái dạng này nguyên nhân sao? Quách Lao Sư, ngươi là tin tưởng thực lực sao? Mạc nhẹ giọng một đôi ngăm đen hai mắt nhìn Quách Lão sư, như vậy đi, Quách Lão sư, ngươi đi tìm một bộ cả nước khó nhất ở Olim tiếp toán để thi cho ta, như thế nào? Quách Lão sư ánh mắt tức khắc loé loé, theo sau nàng gật đầu nói, hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, kia Lão sư thật liền đi tìm a. Nàng không phải không tin Mạc nhẹ giọng, nhưng đối với Mạc nhẹ giọng đối với thi đấu thái độ không chút để ý, thật làm nàng trong lòng không như thế nào nắm chắc. Nếu tìm một bộ đề thi, làm như thí nghiệm, cũng là có thể hiểu biết Mạc nhẹ giọng tri thức trình độ. Ngày hôm sau, quách lao sư thật sự tìm tới một bộ ô tiếp toán đề thi. Nga, kỳ thật này không phải quách lao sư tìm tới, mà là hiệu trưởng tìm tới. Là năm trước cả nước ô tiếp toán thi đấu đề thi, nghe nói này khó dễ trình độ, có thể so năm rồi bất luận cái gì một năm. Nhìn đến quách lao sư thật tìm tới ô tiếp toán đề thi, mặc nhẹ giọng chỉ phải đi theo quách lao sư, đi phòng hiệu trưởng, sau đó, làm cho quách lao sư cùng hiệu trưởng mặt, là tả vài cái, bổ đứng 2 giờ nội giải xong đề thi. Nàng liền dùng ngắn ngủ 5 phút. Nàng đối với này đó đề thi, căn bản không cần tự hỏi, cũng không cần chuẩn bị bản thảo linh tinh, trực tiếp hạ bút. Như vậy tốc độ, quả thực sợ ngây người quách lao sư cùng hiệu trưởng. Hiệu trưởng đem nàng đáp án lấy lại đây xem, càng là khiếp sợ trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên. Rõ ràng nhìn như vậy khó đề thi, nhưng ở mạc nhẹ giọng dưới ngòi bút đáp án, là như vậy mới mẹ độc đáo lại đơn giản, cho dù có lao sư muốn tại đây đáp án thượng cố ý tìm tra, kia đều không có địa phương theo sau, hiệu trưởng kích động lại hưng phấn nói, hảo, hảo, đáp thật tốt quá. quanh lao sư cũng thấu tiến lên đi xem, nhìn đến mặt trên đáp để phương thức, đôi mắt tức khắc sáng ngời, theo sau, trong lòng liền buông xuống. hiệu trưởng kích động qua đi, vẫn là liên tiếp buông đề thi, hắn hỏa ái dễ gần nhìn mạc nhẹ giọng, rất là ôn nhu hỏi, mặc đồng học à, hiệu trưởng hiện tại tin tưởng thực lực của ngươi, hiệu trưởng tin tưởng ngươi nhảy vào cả nước thi đấu, không có một chút vấn đề. nói tới đây, hắn tạm dừng một chút. Theo sau lại có chút hồ nghi không chứng hỏi, lần trước ở chúng ta trường học thi đấu đề thi, so này đơn giản nhiều, vì sao ngươi thành tích sẽ là thứ 6 danh. Ấn ngươi trình độ tới nói, hẳn là đệ nhất danh đi. Mặc nhẹ giọng sắc bén đôi mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, theo sau lại nhàn nhạt nói, hiệu trưởng ngươi đừng nghĩ. Ta hiện tại chỉ là bảo đảm chính mình có thể đi vào cả nước thi đấu. Nhưng là, mỗi lần thi đấu, ta sẽ không lấy đệ nhất. Hiệu trường không thể hiểu được, rất là nghi hoặc hỏi. Đây là vì cái gì nha? Lấy đệ nhất, đó là nhiều vinh quang sự A. Cái nào học sinh, rõ ràng có thể khảo đệ nhất, liền cố tình khảo cái khác thứ tự. Ta ngại phiên thoái. Mặc nhẹ giọng nói. Mặc kệ là cái gì thi đấu, đệ nhất danh đều là nhất hấp dẫn lực chú ý. Quách lao sư. Hiệu trưởng Vì cái gì lại là cái này lý do A? Đây là ở đả kích người A. Nhân ra muốn đệ nhất, lại không có năng lực khảo. Nhưng nàng khen ngược, rõ ràng có năng lực, lại không muốn khảo. Hiệu trưởng ý đồ khuyên, ai nha, Mặc Đông Học, ngươi loại này ý tưởng liền có chút không đúng rồi đi. Khảo đệ nhất là một kiện nhiều kiêu ngạo vinh quang sự tình a, ngươi vì cái gì liền ngại phiền vậy a? Mặc nhẹ giọng không trả lời, chỉ là nhấp miệng, một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chầm trầm hiệu trưởng, nhậm là hiệu trưởng nói được ba hoa trích trè, không có chút nào thay đổi. Hiệu trưởng nói được miệng khô lưỡi khô, Mặc nhẹ giọng chút nào không động tâm, hắn muốn lại khuyên bảo khi, liền đối thượng Mặc nhẹ giọng lạnh lùng ánh mắt. Biểu tình tức khắc có chút ngượng ngùng, không biết như thế nào nói tiếp. Hiệu trưởng tức khắc có chút phong tục đổi bại cùng vô cùng đau đớn nói: "Hào đi, hiệu trưởng ta cũng không khuyên bảo ngươi. Liên ấn Mạc Đồng học ý tứ đến đây đi, ngươi muốn khảo đệ mấy danh liền đệ mấy danh đi." Trong lòng lại rất là không cam lòng, rõ ràng một cái như thế ưu tú học sinh, rõ ràng có thể phát quang phát lượng, vì cái gì liền cam nguyện mai một chính mình a? Bất quá, đứa nhỏ này đã có tâm với cả nước thi đấu, kia trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Mặc kệ Nàng ở mỗi một hồi trong lúc thi đấu khảo đệ mới danh, kia đều là vì trường học làm vẻ vang. Có lẽ, hắn sẽ là tại đây trường học trong lịch sử, duy nhất một cái đương hiệu trưởng trong lúc, có học sinh tham gia cả nước thi đấu hiệu trưởng, này với hắn mà nói, cũng là một kiện thực quang vinh thực vinh quang sự tình. Nghĩ vậy, vừa mới buồn bực, một tán mà quang, trong lòng lại là kích động cùng vui vẻ. Một lát sau, hiệu trưởng rất là nghiêm túc cùng thận trọng đối mạc nhẹ giọng nói, mạc Đông học, về sau trường học vinh quang liền phải giao cho ngươi. Mạc nhẹ giọng rất tưởng trận trắng mắt, nàng nhàn nhạt nói, này liền muốn xem ta tâm tình. Hiệu trưởng, ngươi cũng đừng quăng trông cậy vào ta. Nàng nhưng không nghĩ đem này đó tay nải thêm đến trên người mình. Hiệu trưởng, đứa nhỏ này quả nhiên tùy tính, muốn thế nào liền thế nào. Cũng không biết là thế nào cha mẹ mới có thể bồi dưỡng ra như vậy hải tử. Đương mạc nhẹ giọng rời đi phòng hiệu trưởng sau, quách lao sư nhìn nàng tiểu bóng dáng, cảm khái nói, Hiệu trưởng, ta hiện tại là thật sự tin tưởng ngươi nói. Mặc nhẹ giọng là cố ý khảo thứ 6 danh. Hiệu trưởng khẽ thở dài một hơi, nói, cũng không biết đứa nhỏ này tùy ai, giống như đem sự tình gì đều xem đến thực đạm, tâm thái Lao Thành lại đạm nhiên. Quách Lao sư cao mày, lược có nghi hoặc nói, nhưng một cái 7 tuổi hài tử, liền tính lại Lao Thành cùng thành thủ, kia bản chất cũng là một cái hài tử a hiện tại. Đứa nhỏ này, cả ngày ở ban khi ngủ, không mừng cùng trong lớp đồng học vui cười chơi đùa, có vẻ rất là cô đơn. Thiên tài thế giới, chúng ta có lẽ không hiểu. Hiệu trưởng nói, nhưng hải tử chính là hải tử, như vậy đi xuống, nàng sẽ liền một cái chơi tốt bằng hữu đều không có, càng tịch mịch cô đơn. Quách lao sư, ngươi ngày thường muốn nhiều chú ý một chút đứa nhỏ này tâm thái, làm bọn nhỏ nhiều tìm nàng chơi chơi. Hải tử liền phải hải tử dạng. Quách lao sư gật đầu nói, ân, ta đã biết, hiệu trưởng. Từ hôm nay sau, mặc nhẹ rộng cũng chưa từng tham gia quá một lần ô tiếp toán huấn luyện, rất nhiều đồng học tuy tò mò, mà khác 5 cái đồng học tham gia huấn luyện vì sao cuối cùng một người mặc nhẹ giọng lại không cần tham gia? bất quá mặc nhẹ giọng sẽ không giải thích, các lão sư càng không thể giải thích. mặc nhẹ giọng liền trực tiếp chờ tiếp theo đi huyện thành thi đấu. trong lúc này nô đầy hứa hẹn ba người ở trấn trên thượng chuẩn bị mở siêu thị ở trần ngọc liên dưới sự trợ giúp dần dần thành hình. không chỉ có như thế, mặc nhẹ giọng không chỉ có tính toán ở trấn trên khai siêu thị, mục tiêu càng là nhắm ngay huyện thành. hiện tại thời đại này siêu thị ở phong huyện tới nói vẫn là một cái đại chỗ Hồng Mạc nhẹ dọng kỵ xe đạp cùng nô đầy hứa hẹn ba người du biến toàn bộ huyện Thành trải qua khảo sát cùng nghiên cứu tính toán khai một nhà đại siêu thị cửa hàng mỗi mặt tích 2.000 nhiều bình tổng cộng 3 tầng mặc nhẹ dọng không nghĩ thuê nhà trực tiếp đem phòng ở mua tới mới hoa hơn 20 vạn huyện Thành trung tâm giá nhà mới 400 khối mỗi bình cái này phòng ở tìm đến hơi hơi hẻo lánh một chút giá nhà cũng hơi thấp 300 khối mỗi bình phòng ở mua tới sau liền trực tiếp làm trang hoàng ở Trần Ngọc Liên hỗ trợ hạn Thỉnh huyện thành nhất chuyên nghiệp trang hoàng đội ngũ. Có ở trấn trên khai siêu thị kinh nghiệm, nô đầy hứa hẹn ba người thực mau lại tiến vào bận rộn trạng thái. Đang làm huyện thành siêu thị đồng thời, trấn trên siêu thị, rốt cuộc thu phục nên đón khai trương. Siêu thị Thế Liên Minh Quốc tế siêu thị. Ở siêu thị khai trương trước, dựa theo mạc nhẹ giọng ý tứ, trước muốn tuyên truyền. Ở nông thôn, không phải tất cả mọi người có cơ hội đi huyện thành, cũng không phải tất cả mọi người biết huyện thành siêu thị, cho nên rất nhiều người ở biết được siêu thị tính chất sau tức khắc tò mò cực kỳ. Siêu thị. Đây là thứ gì a Siêu thị chính là cửa hàng, nhưng khách nhân tiến vào cửa hàng sau, hoàn toàn có thể tự hành tuyển mua chính mình sở yêu cầu vật phẩm, sau đó thống nhất đến quảy thượng trả tiền. Có ý tứ gì? Chính mình tuyển mua sản phẩm. Ơn, chính là, này vật phẩm đều bày biện ở nơi đó, tùy tay nhưng lấy. Ha! Tùy tay nhưng lấy. Chẳng lẽ vài thứ kia không cần tiền sao? Sao có thể? Khẳng định đòi tiền a Chính là đòi tiền, lại như thế nào tùy tay nhưng lấy. Ta cũng không hiểu à nếu không, chờ khai trương khi, chúng ta đi gặp đi. Đúng vậy, ta cũng đi xem. Ta đối này siêu thị cũng thật sự tò mò. Chờ siêu thị khai trương ngày đó, lựa chọn nhật tử, vừa vặn là họp trợ ngày. Ở chân trên, cửa hàng khai trương, đều sẽ lựa chọn phùng vu ngày, lượng người đại. Bởi vì Liên minh Quốc tế siêu thị tuyên truyền thực đúng chỗ, hơn nữa dân quê đối siêu thị loại này hình thức rất là tò mò, mua đồ vật lại ưu đãi còn có rút thăm trúng thưởng hoạt động trở, hấp dẫn đại chúng. Cho nên, sáng sớm liền có rất nhiều người ở cửa chờ. Liên minh quốc tế cửa siêu thị đâu, bày một ít bán vật phẩm, sữa bò à, trái cây a linh tinh, còn có nồi chén gáo buồn, này đó là rút thăm trúng thưởng hoạt động phần thưởng. Lưu Tiểu Minh cầm loa, liền nói nói, các vị hương thân phụ lão, bổn tiệm. hoang nên sở hữu hương thân phụ lão, đến trong tiệm nhìn một cái, có yêu thích đồ vật, liền bắt lấy đi, mua đồ vật nhiều hơn. Chúng thưởng cơ hội liền nhiều hơn. 9 khối 9 rút thăm chúng thưởng một lần, 19 khối 8 rút thăm chúng thưởng hai lần, một lần loại đôi, chúng thưởng sản phẩm, nồi chén gáo buồn đều có Nga. Lưu Tiểu Minh rất là kích động lớn tiếng nói. Có người hỏi, chỉ cần chúng ta đi vào, liền có thể tùy tiện lấy bên trong đồ vật sao. lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hoài chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ người lấy. Là. Bất quá Các người yêu cầu lấy chính mình sở yêu cầu mua sắm đồ vật, sau đó bỏ vào trong rổ, lại thống nhất đến quầy thu ngân tính tiền. Lưu Tiểu Minh giải thích nói, "Còn có a, cái gọi là tùy tiện lấy, nhưng không thật sự tùy tiện lấy, mà đều là muốn trả tiền a, đừng tưởng rằng lấy đi đồ vật không tính tiền là có thể rời đi, này không thể được. Chúng ta trong tiệm nơi nơi đều là theo dõi, bắt được một cái, kia chính là trộm một phát trăm, cũng không nên tùy tiện thử nga, bị chúng ta bắt được, chúng ta cũng sẽ không khách khí." Nói được rất là nghiêm túc. Những cái đó chờ đám người, sau khi nghe xong, cười hỏi, không phải tùy tiện lấy sao? Thế nhưng còn đòi tiền, kia không phải ở gạt người sao? Thế, ta còn tưởng rằng nơi này là đồ vật toàn bộ miễn phí lấy. Nguyên lai, like, nói đến nói đi, vẫn là đòi tiền. Người nghĩ đến thật đúng là Mỹ. Nhà ai khai cửa hàng, là miễn phí. Lại không phải làm từ thiện. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc, pháo trúc tiếng vang lên. Sau đó, Lưu Tiểu Minh liền cầm loa lớn tiếng nói, các vị hương thân phụ lao. Mời vào siêu thị. Đưa một chúng quần chúng một cổ vọt vào siêu thị, nhìn đến siêu thị rực rỡ muôn màu thường phẩm khi, thật là có chút ngạc nhiên. Nơi này thật nhiều đồ vật a. Đúng vậy, thật nhiều đồ vật. Ăn đến tuổi gạo mà muối, uống rượu đồ uống, nồi chén gáo buồn, cây lau nhà xà phòng, a, như thế nào thứ gì đều có a. Các ngươi xem, còn có giày, quần áo linh tinh. Nơi này đồ vật như thế nào như vậy toàn đâu? Đúng vậy, đồ vật hảo toàn a cũng không biết bán thế nào a. Tuy mỗi kiện vật phẩm thượng rán nhãn, nhưng rất nhiều người không quen biết tự A. Này vật giá thượng có giá. Có nhận thức tự người lược có kinh ngạc nói, mấy thứ này giống như đều so cửa hàng tiện nghi một ít. Giống này đường, bên ngoài bán một khối một cân, nơi này chỉ cần 9 mau, thiếu một mau đâu. Chúng ta muốn mua đồ vật, chính là từ này vật giá thượng lấy sao. Có người hỏi nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng cười nói, đúng vậy. Nếu có rổ, liền đặt ở trong rổ sau đó tới cửa quầy thu ngân bên kia trả tiền là được. nga là như thế này a? nhà ta không muối, không đường, ta muốn mua điểm. nhân viên cửa hàng lập tức nói nếu không thấu đủ 9 khối 9, có thể rút thăm trúng thưởng một lần. liền không chừng là có thể chịu đến một cái nồi đâu. kia nồi chất lượng nhưng hảo, một ngụm liền phải hơn 20 khối đâu. như vậy quý nổi. ân, kia nổi là không gì sắt không dính nổi, là rất quý. liền tính chịu không được nổi, chịu một chồng chén đũa cũng đúng a. Nhưng này rút thăm trúng thưởng, có thể hay không là gạt người A. Sẽ không A chỉ cần tham dự rút thăm trúng thưởng, mặc kệ giải thưởng lớn tiểu thưởng, đều có thể có một cái, dù sao sẽ không tay không. Đều có thể chịu chung A, ta đây liền thấu đủ 9 khối 9 tới. Bất quá, hiện tại tiền được đến không dễ, cũng không dễ dàng kiếm, người nhà quê, 9 khối 9 đều rất khó kiếm, đại đa số người, chỉ là mua một ít yêu cầu tiểu sinh sống đồ dùng, không mấy đồng tiền, lại rất ít người muốn thấu đủ 9 khối 9 càng đừng nói 19 khối 8 đi xuống. Đương nhiên, tương đương với mấy đồng tiền khách hàng, 9 khối 9 có vẻ tương đối thiếu một ít thôi. Cửa phân thưởng lại rất mau thấy thiếu. Giống nhân viên cửa hàng theo như lời, chỉ cần rút thăm trúng thưởng, liền không rảnh thưởng. Nhìn đến có người thật chịu đến nồi to, một bao muối, một trong chén, lập tức có chút tâm động, xoay người liền thấu đủ 9 khối 9. Rốt cuộc, tại đây siêu thị mua đồ vật, tiện nghi không nói, thật là có đồ vật đưa, có thể có tiện nghi là có thể tỉnh một chút. Người nhà quê biết sinh sống, tự nhiên sẽ tính kế. Đến nỗi, cùng ngày vẫn là bắt một ít tan trộm. Trong tiệm rất là nghiêm túc, cần thiết phạt tiền. Nếu không muốn phạt tiền, vậy trực tiếp vẫn đưa đến đồn công an. Tóm lại, Liên Minh Quốc tế siêu thị đệ nhất ra siêu thị khai trương rất là viên mãn. Chương 96, nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Theo Liên Minh quốc tế đệ siêu thị thuận lợi khai trương, mặc nhẹ giọng đấy lòng nhớ thương cu mổ. Rốt cuộc tìm được một cái cơ hội đi nhìn xem. Cái gì, ngươi muốn ta mang ngươi đi chơi? Mạc Quang Hoa hơi có chút kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi đâu chơi a Mạc nhẹ dọng một tay ôm ngực, một tay trống cằm, trong mắt xoay chuyển, cười hỏi, Quang Hoa ca, ta có phải hay không muốn đi nơi nào chơi, ngươi đều có thể mang ta đi. Mạc Quang Hoa sau khi nghe xong, hơi có chút khó xử nói, ta là khả năng mang ngươi đi chơi, chính là ta. Ta ta muốn làm việc, lời này hắn không tốt lắm nói được xuất khẩu. Lần đó khu mỏ xảy ra chuyện sau, người trong nhà liền lại cũng không dám làm cho bọn họ đi quáng địa thủ công, thật là quá nguy hiểm, một không cẩn thận, liền khả năng mất đi tính mạng. Bọn họ toàn ra tình nguyện kiếm tiền chậm một chút, cũng không nghĩ vì chút tiền ấy, mà đáp thượng người nhà tánh mạng. Mạc Quang Hoa hiện tại cùng người đi làm về vật. Tuy không có quáng địa tiền lương cao, nhưng lại cũng tránh đến tâm an. Người một nhà tính toán, chờ trả hết này đó nợ lần sau, khiến cho Mạc Quang Hoa đi học một môn tay nghề. Có một môn tay nghề bản thân, về sau cũng không sợ không sống làm. Chỉ là hiện tại Mạc Quang Hoa cho người ta làm việc, lại vì Mạc Nhẹ Giọng chơi, mà không đi nói, một cái không hảo cùng chủ nhân công đạo, một cái khác, có như vậy ví dụ, chỉ sợ về sau có người không quá nguyện ý lại tìm hắn làm việc. Chính là, làm Mạc Quang Hoa cự tuyệt Mạc Nhẹ Giọng, hắn lại làm không được. Chứ bỏ Mạc Nhẹ Giọng là bọn họ một nhà ân nhân ngoại, có một chút chính là Mạc Nhẹ Giọng rất là thiếu mở miệng có việc tìm bọn họ. Mạc nhẹ giọng nhìn mà quang hoa khó xử thần sắc, hơi có chút nghi hoặc hỏi, quang hoa ca, thực khó xử sao. Mặc quang hoa sờ sờ chính mình cái ốc, hơi có chút ngượng ngùng nói, tiểu nôn, ngươi chừng nào thì muốn đi chơi, lại muốn đi nơi nào chơi. Ta hiện tại cho người ta làm sống, ta phải cùng chủ nhân nói một tiếng. Mặc nhẹ giọng trong mắt lóe lóe, theo sau nói thẳng nói, quang hoa ca, về sau ngươi có thể không cần đi làm linh hoạt. À, mặc quang hoa có chút không rõ, đây là vì cái gì? Ta một đại nam nhân không đi làm việc, kia chính là sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Huống chi, nhà ta thiếu nhiều như vậy nợ bên ngoài, thiếu ta đi làm việc, vậy thiếu một bút nguồn thu nhập A. Ai? Mặc nhẹ giọng khét thở dài một hơi nói, quang hoa ca, ta không phải không cho ngươi đi làm việc, ta là không cho ngươi đi làm việc vặt. Nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, nhìn chầm chầm mạc quang hoa, rất là nghiêm túc nói, nói như vậy đi. Ta là tưởng ngươi cho ta làm việc. A, tiểu nôn, có cái gì sống A. Mạc Quang Hoa căn bản là không minh bạch mạc nhẹ giọng lời nói ý tứ. Quang Hoa ca, trước kia ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta phải làm quặng lão bản. Chỉ là ta hiện tại tuổi rất nhỏ, làm không được sự tình, cho nên liền thỉnh ngươi làm cái này đại lý. Mạc nhẹ giọng nói, đương quặng, quặng lão bản. Mạc Quang Hoa sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện cũng có chút nói lắp. Tiểu nôn, ngươi, ngươi không phải là cùng ta nói rõ đi? Trải qua kia sinh tử một đường. Mạc Quang Hoa nhắc tới Quan Tự, liền lòng còn sợ hãi, thân thể có chút run run. Mạc Nhẹ Dọng nhìn Mạc Quang Hoa bộ dáng, tiểu mày gắt gao ninh ninh. Mạc Quang Hoa đây là có ám ảnh tâm lý. Nếu thật là như vậy, kia khai đảo khu mỏ sự tình, căn bản là vô pháp giao cho hắn a. Nhưng không giao cho hắn, một chốc một lát, nàng thật đúng là tìm không thấy chọn người thích hợp. Xem ra, hiện tại đầu tiên cần phải làm là khắc phục Mạc Quang Hoa bóng ma tâm lý. Nghĩ đến đây, Mạc Nhẹ giọng nói, Quang Hoa ca. Chúng ta khai đảo khu mỏ, khẳng định sẽ làm tốt an toàn thi thố, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, ngươi phải tin tưởng ta. Vốn dĩ nói chung, giống mạc nhẹ giọng như vậy còn tuổi nhỏ hài tử, rất khó làm người đi tin tưởng nàng bảo đảm sự tình. Cũng không biết sao, có lẽ là mạc nhẹ giọng là bọn họ một nhà ân nhân cứu mạng, cũng có lẽ mạc nhẹ giọng thực sự có làm người tin phục mỹ lực. Tóm lại, mạc quang hoa chính là tin tưởng nàng. Chính là, tiểu nôn, khai thác mỏ sơn yêu cầu rất nhiều rất nhiều tiền A. Mạc Quang Hoa lược có hầu nghi nói, mua vùng núi, thỉnh nhân công, còn có các loại khai đào thiết bị, từ từ này đó, nhưng đều là đòi tiền, không nói mấy chục vạn gì đó, ít nhất 4 năm vạn trở lên khẳng định là yêu cầu. Ngươi, ngươi lại từ nơi nào đi lộng này đó tiền a? Hắn biết Mạc nhẹ giọng trong nhà rất có tiền, chính là, đó là nhà nàng người Mạc tứ hải có tiền, nàng nhưng không có tiền, nhiều nhất chỉ là từ Mạc Tắc Xuân trong tay tiếp nhận kia một nửa sinh hoạt phí thôi. Mặc nhẹ giọng vây vây tay nói. Quang Hoa ca, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta trên người hiện tại có rất nhiều tiền. Hiện tại chính yếu chính là, chúng ta yêu cầu tìm được khai đảo tài nguyên. Chỉ cần tìm được rồi khu mỏ quáng địa, hết thể đều hảo thuyết. Mạc Quang Hoa lập tức hỏi, chúng ta đây lại đi nơi nào tìm có quạng vùng núi A? Chúng ta chấn trên quáng địa, chính là bị rất nhiều quáng địa lao bản cấp nhật đầu. Mạc nhẹ giọng cười nói, Quang Hoa ca, này liền ta thỉnh ngươi mang ta đi chơi mục đích. A. Mạc Quang Hoa càng làng ốc. Nhưng ta cũng không biết nơi nào có khu mỏ mạ a Nếu hắn biết, liền tính hắn không có tiền khai đào, hắn cũng có thể làm khác lao bản khai đào đi, hắn lấy trong đó giới phí, hoặc là cùng người kết phường khai đào là được. Ta đại khái biết mấy cái địa phương. Mặc nhẹ giọng không có dâu dêm nói, cho nên, liền thỉnh quang hoa ca cùng ta cùng đi xác nhận một chút. Mặc quang hoa đầu tiên là cao mày, ngay sau đó có vẻ kích động nói, tiểu nôn ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nhưng ngươi là từ đâu biết ta? Ta ngày thường không phải ở trường học, liền ở trong thôn sao. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, quang hoa ca, cái này ta đều có con đường, ngươi cũng đừng hỏi. Hảo đi. Mạc quang hoa gật đầu nói, tuy không biết ngươi là bởi vì gì biết đến, nhưng ta hy vọng ngươi không cần bị lừa người chính là. Sẽ không. Mạc nhẹ giọng rất là khẳng định nói. Mạc quang hoa đầu tiên là sửng sốt, theo sau gật đầu nói, hảo đi, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Lược có tạm dừng một chút, hỏi, chúng ta đây khi nào đi? nhưng thực mau hắn lại nghĩ đến một vấn đề, liền chúng ta hai cái, như thế nào biết cùng xác định nơi đó có hay không quả A. Khẳng định yêu cầu một ít kiểm tra đo lường thiết bị, có lẽ thỉnh chuyên nghiệp người đi xem A. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, không cần, chúng ta hôm nay liền đi xem thôi. Đến lúc đó, chờ chân chính khai đảo khi, đều giao cho Mạc Quang Hoa. Hào đi. Mạc Quang Hoa gật đầu đáp. Cùng Mạc Quang Hoa một khối đi làm việc người, ở nghe được Mạc Quang Hoa muốn bồi Mạc nhẹ giọng đi ra ngoài chơi khi tức khắc có chút vô ngữ. Ngươi làm ta cùng chủ nhân nói ngươi hôm nay xin nghỉ không đi làm việc có thể. Chính là, Mạc Quang Hoa, ngươi không cảm thấy ngươi này quá trò đùa sao? Liên Vi bồi một cái hài tử chơi, ngươi liền không đi làm việc, kia về sau lại có sống làm, ai dám thỉnh ngươi a. Mạc Quang Hoa trong lòng cũng không có gì đế, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạc nhẹ giọng. Hắn lắc lắc đầu nói, làm hài tử một người đi xa địa phương, ta có chút không yên tâm. Cho nên, vẫn là ta bồi tiểu luôn đi thôi. Rốt cuộc, lại nói tiếp, tiểu nôn hiện tại chính là ta muội muội. Mạc nhẹ giọng nhận Mạc Quang Hoa cha mẹ vì mẹ nuôi cha nuôi, Mạc Quang Hoa tất nhiên là nàng làm ca ca, hiện tại có thể nói là người một nhà. Đối với Mạc nhẹ giọng nhận Mạc Xuân Lâm phu thê vì cha nuôi mẹ nó sự tình, hiện tại toàn bộ thôn đều biết. Rất nhiều thôn dân biết chuyện này sau, lại cười nhạo Mạc Tắc Xuân phu thê. Rõ ràng là bọn họ dưỡng đến hài tử, hiện tại lại ngược lại nhận người khác vì cha nuôi mẹ nuôi, đem chỗ tốt đều cho đường. Thật là làm người chê cười. Đương mạc tác xuân phu thê biết chuyện này sau, Trong lòng cũng có chút phẫn nộ, thầm mắng mạc nhẹ dọng không biết tốt xấu. Rõ ràng hiện tại ăn ngon uống tốt cung nàng, nàng lại nhận người khác vì ba mẹ, quả thực là ở đánh bọn họ mặt. Chỉ là, bọn họ nhưng không có cái này lá gan đi chất vấn mạc nhẹ dọng. Mạc nhẹ dọng hiện tại ở bọn họ cảm nhận chung, chính là một con bá chiếm mạc nhẹ dọng thân thể một cái người từ ngoài đến, rất có khả năng chính là nơi nào cô hồn dã quỷ. Cho nên... Đối mặt hiện tại Mạc Nhẹ giọng khi, bọn họ trong lòng lại sợ lại túng. Bởi vậy, đối mặt đại gia cười nhạo, cũng chỉ đến yên lặng nhịn xuống. Mạc Nhẹ giọng từ nhỏ bạch tham dò chung, biết kia tòa có quặng đỉnh núi là ở Khắc thôn. Nói đến, cũng cùng bọn họ Mạc ra thôn ly đến không phải quá xa, là ở Đông Hàn thôn. Hai thôn chi gian, lộ trình không phải quá xa, chỉ có 30 dặm mà, nhưng lại là quanh cũng có khúc khuỷu đường núi hành tẩu. Hiện tại đường núi cũng không tốt đi, đặc biệt là vừa đến trời mưa thời điểm nơi nơi đều là lời lội lộ, xe lại không qua được, đi đường càng là không biết từ nơi nào đặt chân. Mặc nhẹ giọng cùng Mạc quang hoa là kỵ xe máy. Này xe máy là Mạc nhẹ giọng trực tiếp hướng Mạc tác xuân muốn. Ân, mượn. Mặc nhẹ giọng đã mở miệng, mặc tác xuân lại chỉ có thể không tình nguyện mượn cho bọn hắn. Mượn đến xe máy sau, mặc quang hoa thật là đặc biệt tò mò hỏi, tiểu nôn, làm xuân thúc như thế nào sẽ nguyện ý đem xe máy cho người mượn à? Hiện tại xe máy đối với người nhà quê tới nói là một kiện thực quý trọng hy hữu vật. Ngày thường chính mình đều yêu quý thực, không có vài người nguyện ý đem xe mượn cho người khác. Hiện tại Mạc Tác Xuân thế nhưng nguyện ý đem xe mượn cho bọn hắn kỵ, thật sự làm hắn tò mò. Mạc nhẹ giọng buông tay nói, "Ta cũng không biết đã ta liền nói ta phải hướng hắn mượn xe, sau đó hắn liền đem chìa khóa cho ta." Mạc Quang Hoa rất là nghi hoặc nói, "Làm Xuân thúc khi nào hào phóng như vậy a?" Hơi có chút chột dạ Mạc nhẹ giọng, Mạc Tác Xuân hiện tại đều sợ nàng, nàng khai cái này khẩu, có thể không mượn sao? Đương nhiên, lời này, nàng cũng sẽ không nói cho Mạc Quang Hoa. Đường núi là không dễ đi, nhưng thời tiết trong mấy ngày, này lộ lại có vẻ hảo tẩu một ít. Ngay cả như vậy, bọn họ cưới xe máy đến Đông Hàn Thôn khi, cũng hoa mò nửa ngày thời gian. Mạc nhẹ dọng tới rồi một ngọn núi dưới chân, lợi dụng phương tiện lấy cớ, đi đến một cái bí ẩn bùi cỏ trung, trên thực tế chính là Triệu Hoán Tiểu Bạch. Mạc nhẹ giọng hỏi, ta đã tới rồi Đông Hàn Thôn, là nào Tòa Sơn có quạng? Tiểu Bạch sẽ không nói chỉ phát ra suy suy thanh âm, xà đầu xoay chuyển, tự cấp mạc nhẹ giọng chỉ vào phương hướng, mạc nhẹ giọng nhìn kia tòa thật lớn đỉnh núi, mắt bị mị, mị, hỏi, ngươi nói kia lớn nhất đỉnh núi, liền có quạng. Tiểu bạch gật gật đầu, kia quạng nhiều sao? Mạc nhẹ giọng hỏi, Tiểu bạch lại gật gật đầu, sau đó xà đầu lại xoay một vòng tròn nhi. ngươi là nói kia cả tòa sơn đều là quạng? Mạc nhẹ giọng mắt sáng rực lên, nếu cả tòa đỉnh núi đều là có quạng nói, như vậy đại một ngọn núi khẳng định có thể kiếm không ít tiền. từ nhỏ lề sách trung biết được khu mỏ tình huống sau, mặc nhẹ giọng tâm tình thực tốt đi ra. mặc quang hoa, tiểu nôn tâm tình tựa hồ thực hảo a. chúng ta tiếp tục đi, trực tiếp đi nơi đó. mặc nhẹ giọng chỉ hướng kia tòa sơn đầu nói. mặc quang hoa gật đầu nói, hảo, kia đi lên đi. qua nửa giờ sau, bọn họ liền tới đến kia tòa sơn chân núi. mặc quang hoa nhìn nhìn này tòa thật lớn ngọn núi, trên mặt rất là hồ nghi hỏi, tiểu nôn, ngươi xác định ngọn núi này có quặng? Hiện tại toàn chấn quạng lão bản măng mọc sau mưa toát ra tới. Kia tự nhiên, Phan có đỉnh núi, khẳng định có người đi dò xét. Như vậy đỉnh núi, khẳng định sẽ không bỏ qua đi. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, ngọn núi này đầu mặt ngoài không có đất hiếm, nhưng bên trong lại có. Này, đây là thật vậy chăng? Mạc quang hoa rất là hồng nghi Mạc nhẹ dọng không có trả lời hắn, mà là nói, quang hoa ca, chúng ta đi địa phương khác nhìn nhìn lại đi. Mạc quang hoa, xoay một ngày. Mạc nhẹ giọng xác định có ba tòa đỉnh núi có đất hiếm cạn. Lại về đến nhà sau, Mặc nhẹ giọng đối Mạc Quang Hoa nói, Quang Hoa ca, hôm nay chúng ta sở xem kia ba tòa đỉnh núi, ngươi đi hỏi thăm một chút, sau đó đem đỉnh núi cập trung quanh đồng ruộng mà đều cấp mua. Mặc Quang Hoa sau khi nghe xong, tức khắc khiếp sợ. Hắn nói, đều đều mua. Tiểu Nôn, trước không nói những cái đó sơn có hay không cạn, nhưng ngươi mua vùng núi tiền, có sao? Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vờ ít công trung thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Mạc nhẹ dọng trực tiếp lấy ra một trương tạp ra tới, hỏi, 100 vạn đủ sao? Cái? Sao? Mạc quang hoa trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Ta là hỏi, mua những cái đó đỉnh núi, cùng chung quanh nông mà, 100 vạn đủ sao? Mạc nhẹ dọng lại hỏi. Mạc quang hoa không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên đủ rồi. Chỉ là ít nhất muốn bao nhiêu tiền, ta còn muốn hỏi một chút ta ba. Hắn cũng không biết giá thị trường. Hắn ba là rõ ràng. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, quang hoa ca, ta cho ngươi một trăm vạn, này mặc kệ này ba tòa đỉnh núi có hay không quạng, ta đều giao cho ngươi cùng cha nuôi đi khai phá. Một, một trăm vạn. Mạc quang hoa nghe được con số rất là khiếp sợ, theo sau lại hỏi, tiểu ngôn, ngươi từ đâu ra một trăm vạn? Nga, không đúng, ngươi thực sự có một trăm vạn, không phải, ngươi một trăm vạn nơi nào tới. Hắn căn bản chưa từng nghe nói qua, mạc nhẹ giọng có nhiều như vậy tiền A. Nếu Mạc Nhẹ giọng trước kia có nhiều như vậy tiền, chỉ sợ đã sớm bị Mạc Tắc Xuân Phu thê lừa gạt đi qua đi. Mạc Nhẹ giọng cười nói, ta từng ở Đại Phong trong núi cứu một người, sau đó hắn trong nhà cho ta rất lớn một số tiền. Quang Hoa ca, yên tâm, này tiền tới rất là chính đáng. Mạc Quang Hoa lại có chút căm nói, tiểu ngôn, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng, ngươi suy như vậy một tuyệt bút tiền, vạn nhất bị người biết đến lời nói, kia khẳng định rất là nguy hiểm a. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, Trong lòng gấp đến độ xoay quanh, hắn nói, tiểu nôn, ngươi nghe ta. Hiện tại như vậy có tiền, căn bản không cần đi khai đảo khu mỏ. người khai đảo khu mỏ, cất dấu thật lớn nguy hiểm không nói, còn không nhất định có thể kiếm tiền đâu. Ngươi có nhiều như vậy tiền, nay tiền ở ngân hàng khi, quang lợi tức đều một tuyệt bút, chờ ngươi trưởng thành, có này đó tiền, ngươi cũng nhất định có thể tìm hảo nhân ra gả đi ra ngoài. mặc nhẹ rộng. Trường 97. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Hoa Nhi, ngươi nói thật, tiểu nôn đứa nhỏ này thật sự tìm được rồi khu mỏ. Mạc Xuân Lâm có vẻ kích động hỏi. Mạc Quang Hoa gật đầu nói, tiểu nôn lại như thế này nói cho ta. Hơn nữa tìm được không ngừng một tòa khu mỏ, mà là ba tòa. Mạc Xuân Lâm hơi nhíu hạ mày, lược có nghi hoặc hỏi, chính là tiểu nôn đứa nhỏ này, là từ đâu biết được a? Nàng một cái hài tử, trừ bỏ đi học, chính là ở trong thôn. Lại nói, nàng rõ ràng vẫn là một cái vài tuổi hài tử, như thế nào sẽ đột nhiên đi hỏi thăm khu mỏ lại hướng ai hỏi thăm a này đó thật là quá cổ quái. Mặc Quang Hoa nói ba ta hỏi qua Tiểu Nôn nhưng Tiểu Nôn nói cho ta đều có con đường biết được chỉ là không tiện nói cho chúng ta biết. nàng Thực Minh sắc nói cho chúng ta biết kia ba tòa sơn chính là có quạng hơn nữa là đại lượng quạng liên tính như thế kia ba tòa sơn có quạng nhưng chúng ta lại lộng không được a Mạc Xuân Lâm có chút tiếc nuối nói Hoa Nhi Tiểu Nôn có hay không nói này ba tòa khu mỏ hẳn là làm sao bây giờ a Mạc Quang Hoa có chút không biết như thế nào cùng hắn ba nói. Mạc Quang Hoa nói, ba, tiểu ngôn nàng. Nàng, đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Người có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đãi rút ra. Chú ý với xình công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. Tiểu ngôn, nàng làm sao vậy? Mạc Xuân Lâm nghi hoặc hỏi. Nàng trực tiếp cho ta 100 vạn. Mạc Quang Hoa áp chế kích động nói. Nói thật, đến bây giờ hắn đều cảm giác chính mình còn đang nằm mơ. Thật sự không dám tưởng tượng, 100 vạn là có bao nhiêu tiền. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày, hắn có thể tay cầm 100 vạn. Tuy kia 100 vạn không phải hắn, nhưng lại rõ ràng tiếp xúc quá. Cái gì? Mạc Xuân Lâm khiếp sợ trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, 100 vạn. Không sai, 100 vạn. Mạc Quang Hoa gật đầu nói. tiểu ngôn từ đâu ra 100 vạn? Mạc Xuân Lâm nghi hoặc hỏi, nếu nàng trong tay nhiều như vậy tiền. Mạc Tát Xuân Phu Thê khẳng định đã sớm hống hoặc cưỡng bức nàng đem này đó tiền lấy ra tới đi. Mạc Quang Hoa nói, tiểu ngôn cùng ta nói, hắn ở Đại Phong Sơn cứu một cái lạc đường người, người nọ vì báo đáp nàng, cho nàng một số tiền. Mạc Xuân Lâm rất là hầu nghi nói, thật là như vậy sao? Sẽ như vậy sao sao? Mạc Quang Hoa nói, ba, hẳn là như vậy. Bằng không, chẳng lẽ sẽ là Mạc Tứ Hải lương tâm phát hiện, đột nhiên cho tiểu ngôn nhiều như vậy tiền. Chuyện này không có khả năng đi. Mạc Xuân Lâm nghĩ nghĩ nói, xác thật không có khả năng là Mạc Tứ Hải cho nàng. Mạc Tứ Hải phải cho Mạc Nhẹ giọng như vậy một tuyệt bút tiền, khẳng định là phải trải qua Mạc Tắc Xuân. Mạc Tắc Xuân biết này số tiền sau, khẳng định sẽ tưởng Phương Thiết tưởng hống qua đi, như thế nào cũng không có khả năng cấp Mạc Nhẹ giọng nhiều như vậy tiền. Mạc Quang Hoa tiếp tục nói, tiểu luôn nói, nàng cho chúng ta 100 vạn, đem kia ba tòa khu mỏ cùng chung quanh đồng ruộng đều mua, làm chúng ta khai phá này đó khu mỏ. Sau đó, chúng ta chia đôi thành Làm chúng ta khai phá này đó khu mỏ. Mạc Xuân Lâm không thể tin được hỏi, biểu tình có vẻ kinh ngạc. Đối. Mạc Quang Hoa gật đầu nói. Nhưng mà, cùng Mạc Quang Hoa giống nhau, ở quáng địa trải qua sinh tử một đường, đối khu mỏ quáng địa đó là lòng còn sợ hãi. Mạc Xuân Lâm rất là lo lắng nói, chính là khai thác mỏ sơn, nguy hiểm quá lớn, kiếm không kiếm trước không nói, một không cẩn thận, liền sẽ tạo thành lún. Tựa như lúc trước chúng ta ở quáng địa làm việc như vậy, nếu không phải tiểu ngôn ở kia. Có lẽ người ta đều bị trôn ở ngầm. Mạc Quang Hoa nói, ta cũng lo lắng vấn đề này. Bất quá, tiểu nôn nói một câu nói rất đúng, phú quý hiện trung cầu. Chỉ cần chúng ta làm tốt an toàn phòng hộ thi thố, liền sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thật, mạc nhẹ giọng không có nói cho bọn họ chính là, ở khai phá khu mỏ khi, nàng sẽ làm một ít tiểu đồng bọn nhìn chằm chằm, một khi có tình hình nguy hiểm, nhất định trước tiên thông chi nàng. Giống khai thác mỏ, chỉ cần không phát sinh mạng người sự kiện, đều không phải là đại sự tình. Mạc Quang Hoa nhìn hắn ba, hỏi, ba, việc này chúng ta có thể tiếp được sao? Mạc Xuân Lâm không có trả lời hắn, mà là nói, tiểu nôn trong tay có nhiều như vậy tiền, còn khai cái gì khu mỏ A, kêu tiền nàng tồn lên, chờ sau khi lớn lên gả chồng, cũng là một bút bảo đảm A nàng như vậy đem tiền lấy ra tới khai tháp mỏ, có thể hay không kiếm tiền còn khó nói, càng sâu đến có khả năng mệt lỗ sạch vốn A. Vấn đề này ta cùng tiểu nôn đề qua. Mạc Quang Hoa lắc lắc nói, nhưng tiểu nôn nói, tiền mệt liền mệnh. Nàng con nhỏ, về sau vẫn là có thể kiếm trở về. Nàng con nói, nói không chừng, lần này chúng ta đầu tư đi xuống 100 vạn, kia thu đi lên 1.000 vạn cũng nói không chừng đâu. Mạc Xuân Lâm. Mạc Quang Hoa hơi có chút trần chờ hỏi, ba, việc này chúng ta hẳn là tính thế nào? Chúng ta hẳn là tiếp được sao? Vạn nhất này tiền nện xuống đi, toàn mệnh, kia làm sao bây giờ a Bọn họ từ sinh ra liền ở cái này ở nông thôn, có thể kiếm tiền cũng không nhiều, nhiều nhất kiếm tiền. Tựa như ở quán địa đi làm, một ngày 30 khối mà thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ đột nhiên có được 100 vạn. Này 100 vạn, đối với bọn họ tới nói, là một số tiền khổng lồ, rất có khả năng là bọn họ cả đời cũng kiếm không tới tiền. Nếu có thể, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý đem này số tiền tồn tại ngân hàng giữa, muốn cưới vợ khi, lấy một chút ra tới dùng. Tuy rằng hiện tại này số tiền cũng không phải bọn họ, đã có thể như vậy không có bảo đảm dùng, bọn họ trong lòng là thật sự rất là lo lắng. Mạc Xuân Lâm nghĩ nghĩ, hỏi hướng nhi tử, hoa nhi, ngươi nói một chút ngươi cái nhìn, ngươi muốn như thế nào làm? Mạc Quang Hoa lại có vẻ kích động nói, ba, ta tưởng ấn tiểu nôn theo như lời đi làm. Tiểu nôn nói đúng, ta còn trẻ. Tuổi trẻ, chính là có giao tranh tư bản. Ta không nghĩ mỗi ngày làm chút mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời việc, cả đời ngốc tại ở nông thôn, không có một chút tiền đồ. Ta muốn sống ra bản thân không giống nhau thiên địa. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút. Đôi mắt nhìn chầm chầm hắn ba, biểu tình rất là nghiêm túc nói, ba, ta muốn giống Mạc Tứ Hải giống nhau, đi ra Mạc ra thôn, làm một cái có tiền đồ người. Lời nói tràn ngập bước đồng cùng dạ tâm. Nghe song nhi tử nói, Mạc Xuân Lâm trầm mặc. Mạc Tứ Hải có tiền đồ, là đọc sách đi ra này phiến thôn. Nghe nói, hắn là cái thân gia quá trăm triệu đại phú hảo, là bọn họ này đó dân quê nhìn lên tồn tại. Tuy nói Mạc Tứ Hải nhiều năm không trở về thôn, nhưng trong thôn rất nhiều người đều lấy Mạc Tứ Hải vì tấm gương, cho rằng chỉ cần hảo hảo đọc sách là có thể giống Mạc Tứ Hải giống nhau có tiền đồ. Đến nơi hắn đem chính mình nữ nhi phóng tới ở nông thôn tới dưỡng, chẳng quan tâm một chuyện, rất nhiều người đều theo bản năng quên. Mạc Xuân Lâm lại có chút lo lắng nói, "Hoa Nhi, ngươi có ý nghĩ như vậy rất đúng. Chính là, nay tiền rốt cuộc không phải chúng ta chính mình, vạn nhất chúng ta đem này đó tiền để bồi, nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta về sau khả năng liền còn không dậy nổi a." Mạc Quang Hoa nói: "Ba, mặc kệ kiếm cùng Mệt, ta đều muốn thử xem." Theo sau, hắn nhìn hắn ba, rất là nghiêm túc nói: "Kiếm lời, chúng ta cùng Tiểu Nôn chia đôi, nếu Mệt nói, cùng lắm thì ta về sau làm công còn cấp Tiểu Nôn, một năm còn không xong, vậy 10 năm, 50 năm, tóm lại, ta nhất định sẽ đem mắc nợ nợ nẩn cấp còn thượng. Mạc Xuân Lâm trầm mặc một lát sau, khẽ thở dài một hơi, vô vô bờ vai của hắn, nói: "Vậy được rồi, chúng ta tiếp được." Mạc Kệ thành công cùng không. Này đối còn trẻ Nhi Tử tới nói, là một đoạn bất phàm trải qua. Hắn cũng không nghĩ chính mình Nhi Tử, giống hắn giống nhau, cả đời là một cái nghèo khổ dân quê. Có lẽ Nhi Tử có thể thành công đâu. Mạc Quang Hoa ánh mắt sáng lên, đáy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu cùng tình cảm mãnh liệt. Mạc Quang Hoa tìm được Mạc nhẹ dọng, rất là nghiêm túc nói, tiểu ngôn, ta quyết định tiếp được chuyện này. Mặc kệ thành công cùng không, ta đều muốn thử xem. Mạc nhẹ giọng gật gật đầu nói, ơn, đúng vậy. Sấn hiện tại tuổi trẻ. Không thử thử một lần, không giao tranh một phen, kia chẳng phải đáng tiếc. Tới rồi tuổi già khi, có lẽ sẽ hối hận, càng khả năng tạo thành tiếp nối. Đúng vậy, người nói không sai. Mạc Quang Hoa gật đầu, biểu tình có vẻ rất là kích động nói, hướng hồ, ta trí hướng, cũng không phải là chỉ là đương một cái thu vào không có nhiều ít dân quê. Ta nhất định phải thay đổi chúng ta toàn gia vận mệnh. Ý chí chiến đấu súc sôi. Hiện tại ngươi cho ta một cái thay đổi vận mệnh cơ hội, mặc kệ như thế nào. Ta dù sao cũng phải thử một lần. Mạc quang hoa tiếp tục nói. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, ân, đối, nên như vậy. Mạc quang hoa gắt gao nắm trong tay sổ tiết kiệm, rất là chân thành nói, tiểu nôn, ngươi sẽ nỗ lực đi làm tốt, làm thành công, không nghĩ làm ngươi thất vọng. Nếu ta thật thất bại, lỗ vốn, ta chính là đánh cả đời công, ta cũng khinh tận toàn lực, đem thiếu nợ nần các còn. Mạc nhẹ giọng cười nói, quang hoa ca, không có như vậy nghiêm trọng. Còn có, này ba tòa khu Chỉ cần khai thác, là có thể kiếm tiền, trừ phi, ngươi không có tâm nhãn, không có chú ý trực tiếp bị người đem tiền lừa đi. Mạc Quang Hoa cao mày, lắc đầu nói, ta sẽ không bị người lửa. Tiếc hảo, Quang Hoa ca, cố lên. Ta chờ ngươi kiếm đồng tiền lớn Nga. Mạc nhẹ giọng cười nói. Mạc Quang Hoa muốn khai thác khu mỏ, phải làm quặng lao bản sự tình vừa ra, quả thực chấn kinh rồi toàn bộ thôn. Mạc Quang Hoa phát hiện một tòa khu mỏ, còn muốn chính mình khai thác, việc này là thật hay giả a Hẳn là thật sự. Việc này là từ mẹ nó trong miệng truyền ra tới. Liên tính là thật sự, nhưng nhà bọn họ nơi nào tới tiền A. nay quặng lao bản cũng không phải là ai ngờ đường coi như A. Này ngay từ đầu liền không có tiền, không được để cho người khác đi đường quặng lao bản A. Đúng vậy. Này khai thác mỏ sơn, cũng không phải là nói khai liền khai. kia còn phải đòi tiền A nhà bọn họ hiện tại chính là thiếu một đống nợ, ai gặp lại vay tiền cho bọn hắn A. Này nhưng nói không chứng A. Nhưng nhà bọn họ hiện tại xác thật có tiền A ta nghe nói, mà Quang Hoa hiện tại đi Đông Hàn Thôn, đem những cái đó khu mỏ cấp mua tới. A, nhanh như vậy liền mua tới. Này sai hết bao nhiêu tiền A? Khẳng định có thể tốc độ nhanh nhất cấp mua tới. Không mua tới nói, chúng ta thôn mỗi người đều biết, kia tỏa Sơn có quặng kia thực mau người khác cũng sẽ biết, người cho rằng Sơn chủ nhân ra sẽ nguyện ý bán sao. Liền tính nguyện ý bán, kia khẳng định cũng đến giá cao bán. Không sai, ở các thôn dân nghị luận việc này phía trước. Mạc Quang Hoa bằng mau tốc độ đem mạc nhẹ dọng chỉ ra kia ba hòn núi lớn cấp mua, còn đem chung quanh đồng ruộng cũng cùng nhau cấp thuê hạng, tổng cộng hoa đi 6 vạn khối. Chủ yếu là mua sơn tiền, chiếm đi một nửa nhiều, thuê đồng ruộng, thuê 3 năm, hoa đi tiền cũng liền mấy ngàn khối. Dựa theo mạc nhẹ dọng yêu cầu, mua sơn ký kết mua bán hợp đồng, thuê đồng ruộng ký thuê hợp đồng. Này đó hợp đồng có pháp luật ý nghĩa, chỉ cần một phương đổi ý, nhất định phải đối một bên khác tiến hành vi ước bồi thường. Nếu xác định kia vài tòa sơn có quạng, nếu phòng ngửa bán ra tăng giá vô tội vạn, cũng phòng ngửa người khác kệ góc tường. Theo sau, liền thỉnh người kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường ra nơi này xác thật có quạng. Sau đó, bán ra liền đổi ý, nói không muốn bán. Mạc Quang Hoa lập tức đem hợp đồng lược ra tới, nếu dám đổi ý, vậy chuẩn bị gấp 10 lần bồi thường, nếu không, chỉ có tòa án thấy. 5 vạn 50 lần bồi thường, đó chính là 55 vạn, ở nông thôn, trong nhà có cái 5 vạn tích tụ liền không tồi. Còn 55 vạn, thật đúng là bồi không được. Nhưng muốn nói có cái khác lão bản nguyện ý cấp đâu. kia căn bản không có khả năng. Khai thác khu mỏ, cũng liền tương đương với đánh bạc, mạo thật lớn nguy hiểm. Vạn nhất, bọn họ ra mấy chục vạn, kết quả lại không có nhiều ít quạng, bồi đâu. Cho nên, ở không có 10 phần năm chắc có thể kiếm tiền dưới tình huống, không có cái nào lao bản nguyện ý như vậy đi đánh cuộc. Đương nhiên, bán sơn ba cái thôn dân cũng không tin tưởng liền này tờ giấy, có cái gì pháp luật hiệu ứng. Hắn nói không bán liền không bán, Mạc Quang Hoa dứt khoát thỉnh một luật sư, sau đó đem người nọ trực tiếp cáo thượng tòa án. Cho nên, đương tòa án người tìm tới người nọ khi, người nọ quả thực làng ốc, theo sau sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không thôi. Một cái đối tòa án người ta nói, không có đổi ý, không có đổi ý. Này đối một cái dân quê tới nói, trong lòng đối với công tin cơ quan vẫn là thực sợ hãi. Sau lại, Mạc Quang Hoa nhìn đến cái kia đổi ý người, sắc thật không hề đổi ý, cũng liền trực tiếp rút đơn kiện. Này nhất chiêu giết gà doa khỉ, sắc thật khởi đến hiệu quả. Những cái đó ngoa ngoệ dục dịch bán ra cùng cho thuê đồng ruộng một phương, cũng không dám lại nói đổi ý sự. Bọn họ sợ công tin cơ quan nhân viên tìm tới môn a. Mạc Quang Hoa vì đêm dài lắm mộng, ba tòa đỉnh núi đồng thời tiến hành khai thác. Ở an toàn phòng hộ thi thố thượng, Mạc Quang Hoa thỉnh một cái phương diện này an toàn chuyên gia tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo. Đồng thời, ở ô nhiễm phương diện thượng, cũng làm tương quan điều nghiên, thỉnh chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên. Tóm lại, Mạc Quang Hoa là thật sự thực nghiêm túc, thực tận tâm cũng thực nỗ lực. Tuy rằng ngay từ đầu là va va đập đập, nhưng theo hắn danh khí đi ra ngoài, tới tìm người của hắn cũng càng ngày càng nhiều, mà hắn nhận thức người cũng càng ngày càng nhiều, làm việc cùng làm người phương diện, đều có thật lớn thu hoạch, dần dần thành thục cùng ổn trọng. Mặc kệ là người nhà vẫn là thôn dân, đều phát hiện Mạc Quang Hoa có rất lớn thay đổi. Tấm tắc, này Mạc Quang Hoa nhìn càng ngày càng có lao bản dạng, là càng ngày càng có lao bản dạng. Khả nhân cũng trở nên càng ngày càng xem thường người. Hôm trước, ta kêu hắn, không thèm để ý tới, vội vội vàng vàng liền rời đi, không biết còn tưởng rằng đây là mấy trăm vạn đại lao bản đâu. Ha ha, có lẽ nhân ra không có nghe thấy đâu. Bất quá, mặc quang hoa biến hóa sắc thật đại, các ngươi không có nhìn đến hắn trong túi di động, đều không rời tay. Suốt ngày vang cái không ngừng đâu. Nói lên này di động tới, còn rất quý ngoạn ý một con vài trăm đồng tiền đâu. Quý là quý một ít. Nhưng nhân ra không phải đại lão bản, hiện tại thành đại ân, có rất nhiều người tìm, đương nhiên yêu cầu một bộ di động. Ai, Mạc Xuân Lâm ra có cái như vậy tiền đồ nhi tử, đây là phát đại tài a Ha ha, phát đại tài. Này nhưng khó mà nói. Hiện tại quặng lão bản nhiều như vậy, nhưng chân chính phát tài, lại không có mấy cái. Rất nhiều quặng lão bản, mệt lô sạch vốn, thiếu nợ vô phát còn, chỉ có thể đào tàu đâu. Tóm lại, Mạc Quang Hoa thành quặng lão bản, nói các loại nói mát người đều có. Trường 98. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Đông Hàn Thôn khai ra ba tòa đại khu mỏ việc này, không chỉ có làm Đông Hàn Thôn thôn dân cảm thấy rất là khiếp sợ, toàn chấn người, cũng đều rất là kinh ngạc. Bởi vì, từ xuất hiện đất hiếm quảng sau, kia quảng lao bản như măng mọc sau mưa toát ra tới, tự nhiên, cơ hồ toàn bộ chấn 12 cái thôn đỉnh núi, đều có người âm thầm kiểm tra đo lường quá. Kiểm tra đo lường ra có quảng đỉnh núi, tự nhiên đã bị quảng lao bản mua. Đông Hàn Thôn kêu bán cho mạc Quang hoa ba tòa đỉnh núi, tự nhiên cũng bị người kiểm tra đo lường quá, nhưng lại không có kiểm tra đo lường ra quản tới, nhưng cái đó quặng lao bản tự nhiên không có hứng thú. Nhưng ai ngờ, thế nhưng vẫn là bị người cấp kiểm tra đo lường ra quản tới, không chỉ có như thế, nơi này đất hiếm quặng, tỷ lệ còn thực trọng. Như vậy khai thác xuống dưới, khẳng định có thể kiếm, lại còn có có khả năng là đại kiếm. Cái này làm cho trước kia kiểm tra đo lường quá lao bản, đỏ mắt, trong lòng càng là không quá cam tâm. Rốt cuộc, ai cũng không muốn mau tới tay vịt cấp bay. Ám đạo, vì cái gì hắn kiểm tra đo lường khi, rõ ràng không có kiểm tra đo lường đến đất hiếm quặng, nhưng lại bị cái này mặc quang hoa cấp kiểm tra đo lường tới rồi. Không được, như vậy đại một tòa khu mỏ, nhất định có thể kiếm tiền, cứ như vậy từ bỏ, tuyệt đối không cam lòng. Có cách nghĩ như vậy lão bản, cũng không phải là một hai cái, mà là có không ít. Vì thế, những người này tìm được bán sơn chủ nhân ra, đều tỏ vẻ sẽ lấy giá cao mua nhà bọn họ khu mỏ. Đương nhiên, bán sơn thôn dân, biết nhà hắn sơn là một tòa đại khu mỏ sau, đương nhiên cũng không cam lòng liền khách lấy tiện nghi bán cho người khác. Hiện tại có như vậy quặng láo bản tìm tới môn, đương nhiên là tâm động, muốn kiếm càng nhiều. Mặc láo bản, nhà ta kia khu mỏ, ngươi xem ngươi có thể hay không lại thêm chút tiền. Lại Xuân Minh trả sát tay cùng Mạc Quang Hoa nói. Mạc Quang Hoa cao mày, lược có nghi hoặc hỏi, lại tiên sinh, nhà ngươi sơn, ta này đây bình thường giá cả mua tới. Ta không có khả năng lại cho ngươi nhiều điểm. Lại Xuân Minh sau khi nghe xong, lập tức trở mặt nói, mặc lão bản, này ngươi liền không phúc hậu, ta hoàn toàn là bị ngươi cấp lửa. Ta không biết nhà ta sơn là một tòa đại khu mỏ, bằng không, ta sao có thể như vậy tiện nghi liền mua cho ngươi. Ta hiện tại chỉ là làm ngươi thêm một chút thôi, ngươi như vậy có tiền, điểm này tiền liền không lớn, ngươi tâm có phải hay không đen điểm A. Ta nói cho ngươi, ngươi không nhiều lắm cho ta một chút, có rất nhiều lão bản nguyện ý nhiều cho ta một chút. Ngươi thức thời, vẫn là dứt khoát sảng khói điểm, nếu không, liền chớ có trách ta lật lọng. Mặc quang hoa sau khi nghe xong, có chút vô ngự nói, lại tiên sinh, nhà ngươi Sơn, ở ta phía trước cũng có người xem qua kiểm tra đo lường quá nhà ngươi Sơn, hẳn là đều không có phát hiện, đó là một tòa khu mỏ đi. Hiện tại nhà ngươi Sơn sở dĩ trở thành khu mỏ, đó là bị ta phát hiện, hiện tại mới trở thành ta khu mỏ. Đến nỗi, thêm tiền hoặc là không có mặt khác lao bản ra càng cao giá cả mua, ngượng ngùng. Hiện tại nhà ngươi Sơn đó là ngươi trước kia, hiện tại sao, đã thành ta. Ngươi đã không có tư cách cùng ta có kẻ mà cả, càng không có tư cách đem ta khu mỏ, lấy giá cao bán cho người khác. Lại Xuân Minh ngay xong, tức giận đến sắc mặt xanh đỏ đen trắng, hắn giận chỉ vào mạc quang hoa, lớn tiếng nói, rõ ràng là ngươi lửa gạt ta trước đây. Nếu ngươi không có kiểm tra đo lường ra nhà ta Sơn là một tòa khu mỏ, ngươi sẽ mua sao. Hiện tại, cho dù ta đã đem Sơn bán cho ngươi, ta hiện tại đổi ý ta không bán. Ngươi đem sơn trả lại cho ta. Nếu mạc quang hoa đem sơn còn cho hắn, hắn liền có thể lấy giá cao bán cho người khác. Ngày hôm qua cái kia trần lão bản tìm tới tới, nói có thể lấy 8 vạn giá cả, cấp mua tới. 8 vạn A, đây chính là một số tiền khổng lồ A. Nhưng hắn bán cho mạc quang hoa khi, mới 2 vạn khối, này kém cũng quá xa. Ha ha, cái này lại xuân minh hiện tại mới như vậy tưởng. Muốn làm khi, nghe được có người muốn 1 vạn 8 mua nhà hắn kia tòa sơn khi, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên sau lại trải qua cùng mạc quang hoa có kẻ mặc cả mới hai vạn khối bán Này đó tiền giống như là thiên hạ trực tiếp rơi xuống giống nhau kia sơn đối với bọn họ tới nói trừ bỏ mấy cây đầu gỗ căn bản không có gì dùng lúc ấy hắn lấy hai vạn khối đem sơn bán đi khi làm người trong thôn là có bao nhiêu hâm mộ thật đúng là này nhất thời bị nhất thời lúc trước hắn tự nhận là giá cao được đến đại tiện nghi sự tình lập tức thành hắn nhất hối hận sự tình ai có thể nghĩ đến Nhà hắn Sơn sẽ là một tòa đại khu mỏ, này quả thực đại đại tiện nghi cái kia mua Sơn Người. Đặc biệt sau lại, càng ngày càng nhiều lão bản tìm tới hắn, muốn càng cao giới mua nhà hắn kia tòa Sơn Khi, càng là càng ngày càng hối hận. Thôn dân từ lúc bắt đầu hâm mộ, biến thành cười nhạo, nói hắn tương đương với đem chính mình ra núi vàng núi bạc cấp bán đi, thật là một cái ngốc tử. Cho nên, lại Xuân Minh đổi ý. Hắn muốn mặc quang hoa thêm tiền, hoặc là đem Sơn thu hồi tới, lại bán cho những người khác. Nhưng mà, Việc này là hắn có thể đổi ý là có thể đổi ý sao? Lại Xuân Minh tức giận nói, nếu ngươi không muốn thêm tiền, ta đây không bán. Ta đem tiền lui về cho ngươi, ngươi đem Sơn trả lại cho ta. Ta hiện tại căn bản không muốn bán cho ngươi. Mạc Quang Hoa lại cười lạnh nói, lại tiên sinh, mua bán giao dịch đã hoàn thành, căn bản là không có đổi ý đạo lý. Nếu ngươi đổi ý, đem Sơn cấp thu hồi đi, kia cũng có thể. Dựa theo lúc trước chúng ta ký tên mua bán hợp đồng, mặc kệ là nào một phương đổi ý đều phải lấy gấp 10 lần giá cả bồi thường đối phương tiền vi phạm hợp đồng. Nói cách khác, ta lúc trước này đây 2 vạn khối mua tới, vậy ngươi đổi ý thu hồi đi, liền phải bồi thường ta 20 vạn. Nhị, 20 vạn. Nghe thấy cái này con số, lại Xuân Minh trận tròn mắt, hắn không thể tin tưởng nói, như thế nào sẽ nhiều như vậy. Mạc Quang Hoa gật đầu nói, ân, chính là nhiều như vậy. Nếu không tin nói, vậy ngươi có thể trở về nhìn xem hợp đồng. Một lát sau, lại Xuân Minh chỉ vào hắn, cả giận nói, Ngươi hố ta?" Mà Quang Hoa lại nghiêm túc nói, "Lại tiên sinh, chúng ta này đây hết giá rõ ràng rất là bình thường giá cả tới mua nhà ngươi kia tòa sơn. Lúc trước ký hợp đồng khi, ngươi cũng không suy xét, không chút nghĩ ngợi liền thiêm. Này hết thể quá trình, nơi nào có hố?" Hắn tuy còn trẻ, nhưng hắn cũng là một cái nhậm người khi dễ chủ. "Ngươi, ngươi lại xuân minh vô pháp phản bác." Theo sau hắn lớn tiếng nói, "Nhưng lúc trước ngươi cũng không nói cho ta, nhà ta sơn là một tòa khu hộ." Nếu sớm biết rằng nhà ta sơn là như vậy đại một khu mỏ, ta khẳng định là không muốn bán cho ngươi. Mạc Quang Hoa tức khắc buồn cười nói, lại tiên sinh, ngươi lời này liền nói buồn cười. Không nói ở ta mua nhà ngươi sơn phía trước, ta không biết đó là một tòa khu mỏ. Liên tính ta biết, ta lại sao có thể sẽ nói cho ngươi. Tuy rằng sớm phía trước biết, nhưng hắn là không thể nói. Đại gia Hảo, chúng ta công chúng. hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xỉ, chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh. Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Lại Xuân Minh ngón tay hắn, rất là phẫn nộ lại vô lý nói, ta mặc kệ, ta nói không bán cho ta liền không bán cho ngươi. Ngươi đem kia tỏa sơn thổ địa chứng trả lại cho ta. Mặc quang hoa vẻ mặt chính xác nói, ngượng ngùng, lại tiên sinh, kia sơn đã là của ta, ta không có khả năng đem thổ địa chứng còn cho ngươi. Ngươi! Ngươi! Hảo, rất tốt lại Xuân Minh sắc mặt hát trầm phát ra tàn nhẫn lời nói nói, hảo, ngươi cho ta chờ. Ngày hôm sau, Mặc Quang Hoa liền nhận được thủ công người điện thoại. Mặc lão bản, thôn này người ngăn đón chúng ta, không cho chúng ta làm việc, vậy phải làm sao bây giờ a? Thủ công người cũng có vẻ rất là sốt ruột, nay bị người chậm trễ một ngày, liền ít đi một ngày tiền công. Mặc Quang Hoa sắc mặt trầm xuống, lập tức nói, các ngươi cho chờ, ta một hồi liền tới đây. nhớ kỹ, ngàn vạn không thể cùng bọn họ khởi xung đột, nhiều người như vậy. Một khi khởi xung đột, hậu quả không dám tưởng tượng, vậy sẽ ra đại sự. Mạc Quang Hoa treo điện thoại sau, nghĩ nghĩ lại cấp Mạc Nhẹ Giọng gọi điện thoại. Tiểu ngôn, là cái dạng này Mạc Quang Hoa đem trải qua nói cho Mạc Nhẹ Giọng nghe. Không biết từ khi nào khởi, Mạc Nhẹ Giọng ở Mạc Quang Hoa trong lòng, thành hắn cái loại này cái gì đều biết đến năng lực. Chỉ cần hắn giải quyết không được sự tình, tìm tới Mạc Nhẹ Giọng tổng có thể giải quyết. Cùng Mạc Nhẹ Giọng đánh quá điện thoại sau, buông điện thoại khi Mạc Quang Hoa. Mới vừa rồi lo lắng đảo qua mà quang, lấy hướng mà chi tắc vững vàng cùng bình tĩnh. Theo sau, hắn gửi lên xe máy, cũng không có trực tiếp chạy tới nháo sự Đông Hàn Thôn, mà là hướng chấn trên mà đi. Hắn đi trước đồn công an, theo sau liền đi một chuyến tòa án. Ở ra tới khi, một chiếc xe cảnh sát đi theo hắn phía sau. Đông Hàn Thôn Đại Đông Sơn, đây là một tòa bị mạc quang hoa mua đại khu mỏ. Ở mạc quang hoa mua khu mỏ sau, liền bằng mau tốc độ thỉnh chuyên nghiệp nhân viên tiến hành kiểm tra đo lường, thỉnh công bá bắt đầu thủ công. Nay tòa khu mỏ ta không bán, các ngươi chạy nhanh rời đi. Lại xuân minh thịnh khí lăng nhân chỉ vào những cái đó làm việc công nhân, lớn tiếng nói, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngày hôm qua cùng mạc quang hoa không có nói hợp lại, hôm nay hắn liền phải cấp mạc quang hoa nhìn một cái, đây là ở ai địa bàn. Mặc kệ ngươi đồng ý không đồng ý, không thêm tiền, hoặc không quay lại còn khu mỏ, vậy không cần khởi công. Nay đó công nhân cũng chỉ là cho người ta làm việc. Nơi này thôn dân ngăn đón không cho làm việc, bọn họ trong lòng rất là sốt ruột. Bọn họ tới nơi này làm việc đều là vì kiếm tiền, một ngày 30 đồng tiền, bao tăng cơm, có thể ở ở công trường, công trường thượng đắp che mưa chắn gió liều lớn. Chính yếu chính là, nơi này thủ công, chủ nhân làm rất nhiều an toàn phòng hộ thi thố, chỉ cần chính mình không tìm đường chết, cơ bản có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Không vùng khác quán địa, động bất động phát sinh lún, tùy thời đều có tính mạng nguy hiểm. Bảo đảm sinh mệnh an toàn. Tiền công lại cao, tới nơi này làm việc người, mỗi người đều kích động cao hứng, làm việc đều làm được rất là hăng say. Hiện tại, nơi này người lại ngăn đón bọn họ làm việc, cũng chính là ngăn đón bọn họ kiếm tiền, mấy cái tính tình táo bạo công nhân, thiếu chút nữa cùng các thôn dân đánh nhau rồi. Cũng may đốc công ở cùng Mạc Quang Hoa thông báo sau, nhận được Mạc Quang Hoa mệnh lệnh, ổn định này đó làm việc công nhân, không cho bọn họ cùng thôn dân khởi xung đột. Cho nên, có mấy cái tính tình táo bạo thiếu chút nữa cùng thôn dân làm lên công nhân. Nhanh chóng bị đốc công một ít người cấp ngăn lại tới Theo sau, những người này liền ngồi ở bên nhau Chờ đợi lao bản đã đến Hơn phân nửa đông hàng thôn thôn dân đều lại đây Bọn họ nghe lại Xuân Minh này Sơn Bùn có thể bán ra 8 vạn khối Nhưng hiện tại chỉ là 2 vạn khối cấp bán đi Cảm thấy quá mệt, tự nhiên liền muốn trở về Nay Sơn phải về tới Lại bán đi, lại nhiều kiếm mấy vạn khối Lại Xuân Minh hứa hẹn bọn họ Chỉ cần đi theo hắn nháo thượng một ngày Hắn liền mỗi người 10 đồng tiền Ngày thường lại Xuân Minh cùng thôn dân quan hệ cũng không tốt, nhà hắn Sơn bán đi sau, hắn đối với toàn thôn dân rất là đắc ý một trận, kết quả, nhà hắn Sơn ra quạng, các thôn dân từ hâm mộ biến thành cười nhạo. Đây là đem kim Sơn trở thành phế Sơn cấp bán A. Bất quá, cười nhạo về cười nhạo, nghe lại Xuân Minh làm cho bọn họ đi trên núi một chuyến, có 10 đồng tiền, có tiền lấy, mặc kệ nam nữ già trẻ đều vui đi. Lại Xuân Minh nhìn này đó công nhân không nói chuyện nữa, tưởng sợ, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý tươi cười. Ừ, này liền đúng rồi sao? Cùng chúng ta nháo. Cũng không nghĩ, đây là ai địa bàn? Đây chính là chúng ta đông hàn thôn địa bàn, các ngươi vào lúc này có cái gì quyền lợi cùng chúng ta nháo. Được rồi, nếu biết nơi này không thể làm việc, các ngươi chạy nhanh rời đi. Lại Xuân Minh bắt đầu đổi người. Trong lòng lại ám bụng nói, nơi này không có làm việc người, nhưng cái kia mạc quang hoa làm sao bây giờ? Về sau, tới một đám, đuổi một đám, như vậy nháo đi xuống, ta cũng không tin hắn còn có thể kiên trì đi xuống, không đem này Sơn trả lại cho ta. Tưởng tượng đến này Sơn còn tới tay sau, lại lập tức bán đi, lại nhiều kiếm lời 5-6 vạn khối, này trong lòng liền vui dạo dự. Bị lại Xuân Minh kêu lên tới thôn dân, nhìn những cái đó làm việc người, như vậy thành thật xúc ở bên trong ngồi, lập tức đắc ý nói, ta nói các ngươi đâu, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Dù sao, ở chỗ này làm việc, phòng trừng các ngươi cũng lấy không được tiền. Chính là A này khu mỏ khai không đi xuống. Cái kia lão bản liền kiếm không được, không kiếm được tiền, tự nhiên liền không tiền lương phát. Nếu ta là các ngươi, nhân lúc còn sớm rời đi. Ai, các ngươi là cái gì biểu tình? Một cái thôn dân giận chỉ vào trong đó một cái công nhân, có bản lĩnh ngươi ra tới, chúng ta đánh một trận. Chính là a, các ngươi tốn cái gì tốn, có bản lĩnh ra tới đánh một trận. Đúng vậy, có bản lĩnh ra tới đánh một trận. Các thôn dân lục tục bắt đầu ồn ào. Bọn họ đây là ỷ vào người nhiều. Căn bản không cần phải sợ này đó tại đây khu mỏ thủ công người. Bị như vậy không ngừng khiêu khích, kia mấy cái bạo tính tình người, rất là chịu không nổi, hắn bắt tay trên đầu tàn thuốc một ném, vén tay háo, quát lớn, tới liền tới, ai sợ ai a Đốc công chờ một ít người thấy thế, lập tức đem chính mình nhảy dựng lên vài người ngăn lại, rất là nghiêm khắc quát, bình tĩnh. Bọn họ người nhiều, chúng ta liền như vậy vài người, như thế nào cùng nhân ra đánh nhau a Đánh thua không tính cái gì, nhưng bạn nhất đánh mất đi tính mạng. Ngươi một nhà già trẻ làm sao bây giờ? Nói đến này, đốc công hướng tới thôn dân bên kia phương hướng nhìn thoáng qua, còn nói thêm, chúng ta lại có đợi lặng nữa, lao bản nói hắn thực mau liền tới đây. Chúng ta trước nhìn xem lão bản xử lý như thế nào đi. Bọn họ chỉ là làm việc người, nếu liền như vậy lao ra đi đánh nhau, không xảy ra việc gì còn hảo, một khi xảy ra chuyện, vậy liên lụy chính là người một nhà. Chỉ là hắn trong lòng cũng không đế, cái kia mạc lao bản nhìn như vậy tuổi trẻ, hiện tại nhiều người như vậy tới nháo sự cũng không biết xử lý như thế nào việc này. Vạn nhất xử lý không tốt, bọn họ này đó tới làm việc người, thật đúng là khả năng phải đi về. Bị giữ chặt mấy cái tính tình táo bạo người, bị khuyên lại, liền lại ngồi trở lại đi, ánh mắt hung tận trường hướng thôn dân bên kia phương hướng. Đông hàng thôn thôn dân thấy thế, lại càng ngày càng hưng phấn. tới A, không phải muốn đánh nhau sao? Như thế nào hướng rùa đen rút đầu giống nhau, cấp lùi về đi? Chính là A, rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu. Không được. Ta chịu không nổi, ta muốn cùng bọn họ đánh một trận. Đốc công một ít người kéo đều kéo không được. Mắt thấy hai bên liền phải nghiêm trọng xung đột đánh nhau lên. Không biết hai hô to một câu, cái kia mạc lao bản tới. chương 99 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trường. Mạc lao bản tới. Không biết hai như vậy một đều, hiện trường lập tức an tĩnh một lát, thiếu chút nữa tạo thành kịch liệt xung đột, cũng vào giờ phút này ngừng lại. Đốc công thấy thế, lập tức ý bảo mặt khác công nhân nhanh chóng đem này mấy cái tính tình táo bạo người cấp kéo ra cứ như vậy một hồi sắp bùng nổ tứ chi xung đột nhanh chóng tan dã mặc quang hoa tới rồi hắn mặt sau còn đi theo an mặc ga chế phục nhân viên bọn họ đến lúc đó hai bên nhân viên đều tụ tập ở bên nhau mặc quang hoa vừa thấy tức khắc tùng một hơi con hảo còn không có khởi tứ chi xung đột nếu không hắn thật đúng là khả năng sẽ đau đầu đốc công cùng mặt khác công nhân nhìn đến Mạc quang hoa xuất hiện cũng đồng dạng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Chậm một chút nữa điểm, còn không biết là cái cái dạng gì xong việc. Lại Xuân Minh cập thôn dân nhìn đến mà quang hoa đã đến, trên mặt toàn là đắc ý chi sắc. Nhưng mà, ánh mắt nhìn đến theo ở phía sau ba người khi, trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ. Ga nhân viên tới. Ga nhân viên như thế nào sẽ đến đâu? Này đó thôn dân đều là thành thật buồn phận thôn dân, đừng nói nhìn đến này đó ga nhân viên, chính là nghe được bọn họ, trong lòng không khỏi trong lòng sợ hãi. Hiện tại, như vậy gần gũi nhìn đến bọn họ. Một ít thôn dân sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên, xem xét liếc mắt một cái lại Xuân Minh, tâm sinh lưu ý. Những người này vừa thấy chính là cái này Mạc Lão Bản tìm tới, kia khẳng định là cho hắn chống lưng. Từ xưa đến nay, đều là dân không cùng quan đấu. Bọn họ đi theo lại Xuân Minh lại đây, một cái là vì lại Xuân Minh hứa hẹn đưa tiền, về phương diện khác, chính là lại đây xem náo nhiệt. Lại một cái, bọn họ hướng tới những cái đó tới làm việc người ồn ào, kỳ thật chính là không chê sự đại, lại ủy vào người đông thế mạnh mới có thể không ngừng khiêu khích. Nhưng mà, bọn họ người lại nhiều, ở đối mặt công tin cơ quan nhân viên, lập tức túng. Cho nên, rất nhiều người muốn rút lui coi trật tự, nhưng lại lại không được muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Mạc Quang Hoa một lại đây lại hỏi, đây là phát sinh chuyện gì? Đốc công vừa thấy Mạc Quang Hoa, lập tức nói, lão bản, bọn họ không cho chúng ta làm việc. Mạc Quang Hoa hỏi, chúng ta cùng bọn họ không có phát sinh tứ chi xung đột đi. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh. Chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Không có. Đốc công nói, bất quá, nếu lao bản ngươi lại muộn một hồi, liền thật khả năng đã xảy ra. Đối phương luôn khiêu khích chúng ta, chúng ta công nhân có mấy cái bạo tính tình người, thiếu chút nữa liền cùng bọn họ đánh nhau rồi. Mạc quang hoa gật đầu nói, ân ta đã biết. Ngươi cùng những người khác trước đứng ở một bên. Nhà thâu gật đầu nói, hảo. Theo sau, nhà thâu liền tiếp đón những cái đó làm việc người, tụ tập ở bên nhau, đứng ở mạc quang hoa phía sau. Lại Xuân Minh vừa thấy đến Mạc Quang Hoa, nói, Mạc Quang Hoa, này sơn ta không bán, ngươi đem sơn trả lại cho ta, nếu không, ta khiến cho ngươi vô pháp làm những người này làm việc. Hắn tuy chú ý tới đi theo Mạc Quang Hoa cùng nhau tới mấy cái ăn mặc chế phục nhân viên, trong lòng có chút nước nhát. Nhưng tưởng tượng đến, một khi từ bỏ liền tương đương với từ bỏ 5-6 vạn khối. Bởi vậy, hắn làm lơ này đó gai nhân viên, thẳng đối Mạc Quang Hoa. Mạc Quang Hoa đối lại Xuân Minh cũng không khách khí. hắn nghiêm khắc nói. Lại tiên sinh, mặc kệ thừa nhận không thừa nhận, ngọn núi này đã là người của ta. Hiện tại ngươi mang theo nhiều người như vậy, tới ta địa phương, tới ngăn trở ta người làm việc, đây là cái gì đạo lý? Lại Xuân Minh lại càn quấy nói, ta mặc kệ. Chỉ cần ta không thừa nhận đem sơn bán cho ngươi, này sơn liền vẫn là ta. Mặc quang hoa bị hắn không biết xấu hổ cấp khí cười, hắn nói, Lại tiên sinh, kia muốn hay không ta đem thổ địa chứng, ngược lại hiệp nghị cùng mua bán hợp đồng cấp lấy ra tới. Lại Xuân Minh tức khắc một nghẹn. Theo sau ngạch cổ, lớn tiếng nói, ta mặc kệ. Dù sao ta là bị ngươi lừa bịp, mới đem Sơn bán cho ngươi. Ta lừa ngươi cái gì? Mạc Quang Hoa lập tức hỏi ngược lại. Ngươi không có nói cho ta, nhà ta Sơn là một tòa khu mỏ. Lại Xuân Minh đúng lý hợp tình nói. Ngươi nhà mình Sơn không có quặng, chính ngươi cũng không biết, hiện tại còn tới trách ta. Mạc Quang Hoa cười lạnh nói. Lại Xuân Minh bị nghẹn nói không ra lời, tức giận đến sắc mặt xanh đỏ đen trắng. Hắn vẫn như cũ kiên trì nói, ta mặc kệ. Dù sao này sơn trước kia là của ta, hiện tại vẫn là ta. Nếu không trả lại cho ta, ta liền không cho các ngươi làm việc. Mặc quang hoa lại một lần bị khí cười. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, một đạo huy nghiêm quát lớn thanh truyền ở lại Xuân Minh lỗ Thái chung. Càn quái. An mặc ga chế phục tuổi lược đại người kia viên nghiêm khắc quát. Nếu đã bán đi, thủ tục lưu trình sở hữu đều hợp pháp, kia ngọn núi này quyền sở hữu liền không phải ngươi. Ngươi như vậy mang theo người tới ngăn trở nhân ra làm việc, đây là trái pháp luật. Chỉ bằng các ngươi hiện tại hành sự, ta liền có thể lấy gây chuyện gây hấn tội đem các ngươi đều bắt lại, có biết hay không? Lại Xuân Minh sắc mặt trắng nhật. Một ít ngáo sự thôn dân, trên mặt cũng lộ ra một ít sợ hãi biểu tình. Bọn họ không biết, liền chỉ cần tới nơi này ngăn trở nhân ra làm việc, thế nhưng liền trái pháp luật. Cái này ga nhân viên như vậy vừa uống, một ít thôn dân lập tức khiếp nhược sau này lui, lui đến rất xa, thực rõ ràng muốn lấy xem náo nhiệt tâm thái. Lại Xuân Minh lại giảo biện nói, ga tiên sinh, này Sơn. Này Sơn là ta A cái này mà Quang Hoa lấy lửa gạt thủ đoạn, từ trong tay ta lửa đi rồi này một tòa đại khu mỏ. Khu mỏ, ngươi biết không, kia chính là kiếm đồng tiền lớn. Ta hiện tại muốn đem Sơn phải về tới. Nga, lửa gạt ngươi. Lý Ga Tiên Sinh nhìn một chút Mạc Quang Hoa, theo sau sắc bén hỏi, đồng chí, không biết Mạc Quang Hoa đồng chí là như thế nào lửa gạt ngươi, mới đem nhà ngươi Sơn lửa gạt quá khứ. Vừa nói đến cái này, lại Xuân Minh tức khắc mắc kẹn. Ta... Ta hắn nói không nên lời một cái nguyên cơ tới, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thanh âm có vẻ rất là vội vàng nói, hắn trước từ ta trong núi kiểm tra đo lường ra đất hiếm quan tới, nhưng lại đem việc này giấu xuống dưới, sau đó lấy rẻ tiền giá cả từ trong tay ta đem ta khu mỏ mua đi. Ta biết sau, khẳng định không có khả năng liền như vậy bán, đương nhiên ở đã trở lại. Lý ga tiên sinh sắc bén ánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái, theo sau lại sắc bén hỏi, chứng cứ đâu? Chứng? Chứng cứ? Lại Xuân Minh nói lắp, hắn buột miệng thốt ra hỏi, "Này ta nào có chứng cứ a?" Nếu không có chứng cứ, đó chính là ngươi loạn biệu đặt lâu. Lý Gia tiên sinh sắc bén mà lại nghiêm túc nói, "Ngươi nếu không có chứng cứ tới chứng minh mà Quang Hoa đồng chí từ ngươi trong tay lừa gạt nhà ngươi Sơn, vậy ngươi ra Sơn bán đi liền bán đi, lại có gì đổi ý đạo lý? Nếu mọi người đều giống ngươi như vậy, chúng ta đây chấn trên đất hiếm quảng khai phá thị trường quả thực rối loạn bộ. Gần mấy năm chấn trên kinh tế phát triển, toàn dựa vào đất hiếm khai phá. Ta Ta lại Xuân Minh căn bản không biết như thế nào biện giải. Ta ta, ta cái gì ta? Lý Ga tiên sinh rất là nghiêm túc nói, ngươi tụ tập nhiều người như vậy ở chỗ này chặn lại người khác làm việc, thậm chí là khiêu khích tạo thành ẩu đả hiện tượng, chúng ta đồn công an hoàn toàn có thể lấy gây chuyện gây hấn tội đem ngươi bắt lại. Lại Xuân Minh sắc mặt trắng nhận, tức khác sợ hai chống đẩy xuống tay nói, Ga đồng chí, các ngươi không cần bắt ta, không cần bắt ta, ta, ta chỉ là hồ đồ, ta không biết đây là phạm pháp. Hắn chính là một thôn dân, nếu thật bị nắm lên đi, ngồi mấy năm, kia thật không đáng. Phía trước không biết, hiện tại là đã biết đi. Lý Ga Tiên Sinh nói, đồng chí, ngươi cùng mạc đồng chí Chi Gian mua bán giao dịch hoàn toàn là hợp lý hợp pháp trình tự tới đi. Cho nên, nhà ngươi Sơn nếu đã bán đi, đó chính là bán đi. Bán đi đồ vật, vậy không phải nhà ngươi đồ vật, này có cái gì đổi ý đạo lý. Là, là, Ga Đồng Chí, ta đã biết. Lại Xuân Minh ngượng ngùng gật đầu đáp. có. Đây là nhân gia địa phương, chúng ta không trải qua chủ nhân gia đồng ý, ngay sau đó triệu tập một ít người lại đây, ngăn lại bọn họ làm việc, này hoàn toàn là không đúng, là trái pháp luật. Ân, Ân, ta đã biết. Đối mặt ga đồng chí ra mặt, mới vừa rồi vênh váo tự đắc khí thế, tức khác tiết đi xuống, rất là túng. Hắn cũng sợ này đó ga nhân viên. Nếu biết sai rồi, vậy ngươi về sau còn dẫn người tới nháo sự không? Lý ga tiên sinh sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn quát hỏi nói. Không được. Không được, ga đồng chí, ta biết sai rồi, ta sẽ không lại làm như vậy. Lại Xuân Minh lập tức lắc đầu, ngay sau đó hắn lại tiểu tâm hỏi, ga đồng chí, các ngươi sẽ không lại bắt ta đi? Nếu biết sai rồi, niệm ở ngươi vi phạm lần đầu, thái độ lại thành khẩn phân thượng, lần này tạm thời không bắt ngươi. Lý Ga Tiên Sinh rất là uy nghiêm nói, nhưng có lần sau, chúng ta nhất định nghiêm trị không tha. Nhớ kỹ sao? Ân, Ân, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lại Xuân Minh kinh sợ gật đầu nói, ta sẽ không tái phạm. Sẽ không tái phạm. Trong lòng lại là dị thường không cam lòng. Kia chính là 56 vạn đồng tiền A, liền như vậy cấp bay đi. Bất quá, mình không được, kia âm thầm đến đây đi. gã nhân viên nghiêm túc phê bình lại Xuân Minh cập một chúng thôn dân sau, liền rời đi. Một hồi khói thuốc súng chiến đấu, cũng cứ như vậy kết thúc. Mạc Quang Hoa nhìn một chúng rời đi thôn dân, nội tâm rất là kích động cùng ngày nhót, đồng thời, tâm dâng lên một cổ ấy náy cảm. Hắn một cái người trưởng thành còn không bằng một cái hải tử A. Lúc ấy, vừa nghe đến Đông Hàn thôn thôn dân nháo sự, ngăn lại công nhân không cho làm việc, hắn trong lòng tức khắc khẩn trương lên, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi còn lại là, vạn nhất hai bên đánh nhau rồi, hoặc ra muốn mạng người, vậy nên làm sao bây giờ? Cho nên, đang khẩn trương sợ hãi rất nhiều, hắn liền nghĩ đến mạc nhẹ giọng Không biết như thế nào, hắn liền cảm giác ra mạc nhẹ giọng nhất định có biện pháp nào. Quả nhiên, mạc nhẹ giọng liền nói cho hắn, hắn chỉ cần đi báo nguy là được. Sau lại... Hai cái ga nhân viên đi theo hắn qua đi, lập tức liền đem sự tình cấp giải quyết. Lão bản, may mắn ngươi tới xảo, bằng không, ta liền phải cùng những cái đó điều sự thôn dân làm một trận. Triệu tam hành khờ khảo nói, những người đó thật là thật quá đáng. Không ngừng cùng chúng ta chọn sự, rõ ràng là ngươi mua này sơn, nơi này đã là của ngươi, bọn họ lại không cho làm việc, quả thực quá kỳ cụ. Mạc Quang Hoa tức giận nói, ta nói cho ngươi, ngươi này một trận làm đi xuống, ta có lý liền sẽ biến thành vô lý một phương. Ha, vì cái gì a? Triệu Tam biết không minh bạch hỏi. Rõ ràng là bọn họ trước chọn sự a. Bọn họ là trước chọn sự, nhưng là trước khiêu chiến lại là các ngươi. Mạc Quang Hoa tức giận nói, đám kia người có lao có tiểu, vạn nhất ngươi một cái thất thủ, đem những cái đó lao nhân hài tử đánh, nhưng làm sao bây giờ? Này, chuyện này không có khả năng đi. Triệu Tam biết không xác định nói, ta đánh nhau rất lợi hại, không có khả năng sẽ thất thủ. Này không có gì không có khả năng. Mạc Quang Hoa có chút hỏa khí nói, liền sợ bọn họ đem những cái đó lão nhược cấp đẩy ra, chúng ta đây liền thảm nông thôn lão nhân, rất nhiều không chịu người trẻ tuổi đại thấy. Vạn nhất những người này vì ngoa thường hắn cố ý lợi dụng những cái đó lão nhân hoặc hài từ đâu, đó chính là một kiện đại phiền toái sự tình. Mạc Quang Hoa chú ý tới Lại Xuân Minh trở về khi kia thực không cam lòng ánh mắt, hắn lo lắng cái này Lại Xuân Minh còn sẽ sử dụng cái khác thủ đoạn, hắn cũng nghe nói có một lão bản nguyện ý ra 8 vạn đồng tiền mua hắn kia tòa sơn. Nhưng cố tình hắn kia tòa sơn lại lấy 2 vạn khối bán cho hắn. Này 6 vạn trinh lệch, tựa như một đạo hồng câu, vô luận cũng vượt qua không đi. Tự nhiên, lại Xuân Minh đương nhiên liền muốn trở về. Mặc quang hoa nghĩ nghĩ, hắn lại cấp mạc nhẹ giọng đánh một chiếc điện thoại, chờ bương điện thoại sau, hắn cả người có vẻ nhẹ nhàng. Thủy tới thổ yêm, binh tới đem chắn. Cái kia lại Xuân Minh, có thể dùng ra một ít cái gì thủ đoạn. Mạc nhẹ giọng đi huyện thành tham gia ô tiếp toán thi đấu, lại là được thứ 6 danh. Ân, đi thành phố tham gia ô tiếp toán đồng học, đồng dạng cũng chỉ là 6 gã. Hiệu trường nhìn đến mạc nhẹ giọng cái này thứ tự, tức khắc có chút vô ngữ. Mạc đồng học, chúc mừng A, huyện thành thi đấu thứ 6 danh. Hiệu trường rất là cao hứng chúc mừng nói, chúng ta trường học đi 6 cái thi đấu, ngươi là duy nhất một cái ở huyện thành đoạt giải trở về. Mạc nhẹ giọng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hiệu trường âm thầm trà sắt tay Theo sau hắn nói, nếu mạc đồng học có thể lại dịch mấy cái thứ tự, kia thật tốt ta. Mạc nhẹ giọng trận trắng mắt, theo sau nhàn nhạt nói, hiệu trưởng, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ta có thể bảo đảm chính mình đi tham gia cả nước thi đấu, nhưng ta sẽ không khảo đệ nhất danh. Không khảo đệ nhất danh. Tiếp theo hiệu trưởng rất là hồ nghi hỏi, mạc đồng học, ngươi không phải là mỗi một lần thi đấu, đều tưởng cuối cùng một người đi. Mạc nhẹ giọng không có trả lời, chỉ là cười cười. Thực hiện nhiên, này không trả lời hơn hẳn trả lời. Nhưng hiệu trưởng thực mau liền phản ứng lại đây, hỏi, không đúng à, mặc đồng học, ngươi là như thế nào biết ngươi là mỗi một lần khảo cuối cùng một người. Mặc nhẹ giọng cười cười, nhẹ nhàng bâng cơ nói, hiệu trưởng, này ngươi liền không cần truy cứu. Tóm lại, ta đáp ứng chuyện của ngươi, sẽ làm được là được. Theo sau, nàng không đợi hiệu trưởng nói chuyện, liền hướng tới phòng hiệu trưởng cửa đi đến, vừa đi một bên nói, hiệu trưởng, về sau không có đặc biệt sự tình, đừng tới tìm ta, ngươi quấy giày ta ngủ. hiệu trưởng Này tiểu đồng học, quá cuồng. Bất quá, hắn ấy lòng lại là có nghi vấn. Mặc nhẹ giọng là như thế nào làm được, mỗi một lần làm chính mình xếp hạng, đều ở thăng cấp cuối cùng một người. Cái này thứ tự, so sánh với đệ nhất danh tới nói, một chút đều không lóa mắt, lại có thể một đường hát vang tiến mạnh. Đương nhiên, mặc nhẹ giọng cái này tiểu đồng học không bình thường, chỉ cần nàng có thể cho trường học mang đến vinh quang, hắn cái gì cũng mặc kệ. Hiệu trưởng chờ mong mặc nhẹ giọng tiến vào cả nước thi đấu, cũng lấy thưởng. Mạc nhẹ giọng từ phòng hiệu trưởng ra tới, cũng không có trực tiếp về phòng học, mà là đi giáo viên văn phòng. Cái gì, ngươi muốn xin nghỉ? Quách lao sư nghe được mạc nhẹ giọng xin nghỉ, hơi có chút nghi hoặc hỏi, mạc đồng học, ngươi là có chuyện gì sao? Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, ta đau đầu, yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày. Quách lao sư chương 100 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc nhẹ giọng cùng quách lao sư xin nghỉ sau, ở sở hữu đồng học hâm mộ ánh mắt dưới tùy tiện không tới đi học. Rất nhiều đồng học rất là tức giận bất bình nói, cái này mạc nhẹ giọng, mỗi ngày ở cuối cùng một loạt cái thư cáo vôi, mỗi lần thi cử đều là 60 phân, là trong ban lót đế tồn tại, dựa vào cái gì nàng liền có thể được đến lao sư ưu đãi. Chính là A nàng tuy hiện tại có thể khảo 60 phần, chính là nàng trước kia mỗi ngày khảo đến ngược đệ nhất người, quanh lao sư như thế nào liền đối nàng tốt như vậy. Chính là mạc nhẹ giọng Olim toán thi đấu, toàn huyện thứ sáu danh đâu. Có đồng học vì mạc nhẹ giọng biện giải nói, cũng không biết mạc nhẹ giọng là như thế nào học, mỗi ngày ở đi học thời gian ngủ, thế nhưng có thể khảo đến toàn huyện thứ 6 danh. Chúng ta toàn giáo thành tích đệ nhất người, đều không có bất luận cái gì thứ tự đâu. Thiết, nàng chính là vận khí tốt thôi. Có đồng học cười nhạo nói, ngươi xem nàng liền tính khảo đến toàn huyện thứ 6 danh, nhưng trở lại trường học, còn không phải mỗi lần thi cử đều là 60 phân, căn bản là không có tiến bộ, hảo sao. 7 -8 tuổi hài tử tuy thiên chân, nhưng có khi cũng sẽ có ghen ghét cùng hâm mộ cảm xúc, đồng thời, rất nhiều vấn đề, cũng tưởng không ra. Kỳ quái, vì cái gì mặc nhẹ giọng mỗi lần thi cử, đều là 60 phân, hơn nữa môn môn 60 phân. nay có cái gì, nàng trình độ khiến cho nàng chỉ có thể khảo 60 phân. Mặc kệ đồng học đối nàng là thế nào nghị luận, mặc nhẹ giọng cho dù nghe được đến cũng không muốn nghe. Nàng ô tiếp toán thi đấu đạt được toàn huyện thứ 6 danh, mấy ngày này, mỗi ngày có người ở ngoài cửa sổ vây xem nàng. Nàng không nghĩ đương một con bị vây xem con khỉ, liền trực tiếp cùng quách lao sư xin nghỉ, trốn tránh thanh tĩnh. Nàng đang ở bờ sông tảng đá lớn khối thượng ngủ khi nhận được trần ngọc liên điện thoại. Trong điện thoại trần ngọc liên rất là kích động nói, tiểu nôn, tin tức tốt, tin tức tốt. Trần tỷ, có cái gì tin tức tốt, ngươi nói thẳng đi. Mặc nhẹ giọng lại có vẻ gợn sóng bất kinh nói. Trần ngọc liên cảm xúc hết sức kích động cùng cao hứng hỏi, tiểu nôn, ngươi biết chúng ta tháng này di động bán ra nhiều ít bộ sao? Mặc nhẹ giọng. 256 bộ. Trần Ngọc Liên kích động không thôi nói, cái này con số chính là so với ta ở ánh sáng mặt trời di động cửa hàng 2 năm Tổng Hòa còn nhiều. Ân. So sánh với Trần Ngọc Liên kích động, Mặc nhẹ giọng còn lại là bình tĩnh nhiều. Nàng vốn dĩ chính là từ công nghệ cao văn minh tinh cầu lại đây, nàng tuy là hoàng đế, hoàng đế phải làm sự tình nàng làm, thương nhân phải làm sự tình, nàng cũng làm, cần thiết hiểu biết chính mình quốc gia tình thế đi hướng, đối với mới mẹ sự vật càng là yêu cầu hiểu biết cùng phân tích đi hướng. Hiện tại cái này tinh cầu khoa học kỹ thuật tuy là hậu, nhưng mỗi hạng nhất khoa học kỹ thuật phát triển, đều là tất nhiên phát triển. Hiện tại di động còn không có phổ biến, một là đại gia đối mới mẻ sự vật không hiểu biết, một cái khác, hiện tại người đều tương đối một mạc cần kiệm tiết kiệm, đặc biệt là từ thập niên 60 đi tới người, càng là quý trọng mỗi một phân tiền, bởi vậy, di động giá cả sang quý, làm rất nhiều người trùng bước. Chỉ là, một thế hệ người có một thế hệ người sinh hoạt tư tưởng Theo sinh hoạt trình độ đề cao, hiện đại người tư tưởng cũng đi theo thời đại tới tiến bộ, tiếp thu mới mẻ sự vật, càng thêm nhanh chóng. Bởi vậy, mặc nhẹ giọng ngay từ đầu tuyên truyền mục tiêu đối tượng chính là những cái đó người trẻ tuổi, đặc biệt là đã công tác, hoặc ở luyến ái, hoặc đang bàn chuyện cưới hỏi người trẻ tuổi. Những người này nếu hiểu biết di động chỗ tốt cùng phương tiện sau, cực nhỏ suy xét tiền tài phương diện nguyên nhân. Trần Ngọc Liên tiếp tục nói, bình quân một ngày bán đi 8-9 bộ di động. Hơn nữa ở 256 bộ di động chung, giá cả ở 599 khối trở lên, chiếm cứ 200 bộ. Tháng này buôn bán ngạch đạt tới hơn 2 vạn, mau tam vạn doanh số bán hàng, này tương đương với ánh sáng mặt trời di động cửa hàng nửa năm doanh số bán hàng. Nàng ở ánh sáng mặt trời di động cửa hàng làm 2 năm, đối với ánh sáng mặt trời di động cửa hàng tiêu thụ tình huống, kia chính là hiểu biết tương đương rõ ràng. Nói đến ánh sáng mặt trời di động cửa hàng, Tiểu Nôn, ngươi cũng không biết, cái kia Trương Triều Dương không biết đắc tội ai thế nhưng bị người cấp tạm cửa hàng. Trần Ngọc Liên có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, ha ha, nhà hắn cửa hàng bị tạm sau, căn bản là không, có nhiều ít khách hàng tới cửa. đối phương không có nhiều ít khách hàng tới cửa nguyên nhân, vẫn là đối diện khai một nhà lớn hơn nữa di động cửa hàng. hơn nữa đối diện thời đại di động cửa hàng hữu lực tuyên truyền, rất nhiều người đương nhiên đầu tuyển thời đại di động cửa hàng. mặc nhẹ giọng, Trần tỷ, ngươi như vậy vui sướng khi người gặp hòa hảo sao? tốt xấu đối phương chính là ngươi lão chủ nhân a ở nơi đó đương hai năm cửa hàng trưởng, mặc nhẹ giọng con con môi cánh, nửa khí so dị vãng hơi có chút nhẹ nhàng nói, Trần tỷ tiếp tục nỗ lực nga. Lúc trước nàng nhìn chúng chính là Trần Ngọc Liên người này năng lực, cho nên mới có thể đường trưởng quyết định khai một nhà di động cửa hàng, làm nàng đương cửa hàng trưởng. Nếu Trần Ngọc Liên cùng cái kia ánh sáng mặt trời di động cửa hàng không có nhão phiền, nàng khai di động cửa hàng khả năng còn muốn chậm lại một đoạn thời gian đâu. Cái kia trương triều dương thật là buồn cười. Đem phế vật đương nhân tài, lại đem chân chính nhân tài cấp khai trừ rớt. Không biết nhìn người, nhà hắn cửa hàng sớm hay muộn sẽ đóng cửa. Hắn có thể vênh váo tự đắc, đó là bởi vì chiếm cứ lũng đoạn ưu thế. Hiện tại liền mạc nhẹ giọng mới khai một nhà di động cửa hàng, liền đem nhà hắn sinh ý 89/ phần 10 cấp đoạt đi. Kia trở về sau, càng ngày càng nhiều di động cửa hàng khi, ánh sáng mặt trời di động cửa hàng căn bản là không có ưu thế. Nga, có ưu thế, duy nhất ưu thế. Khả năng sẽ quan thượng nhãn hiệu lâu đời di động cửa hàng đi." Trần Ngọc Liên tiếp tục nói, "Trương Triều Dương tên hôn đản kia, tin vào Lưu Tiểu Huy cái này tiểu nhân lời dẻn pha, nói là ta chơi thủ đoạn, làm những cái đó người nào lâm trận phản chiến. Con mẹ nó, bọn họ nháo tới cửa tới, ta mới biết được, này hai cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, tưởng sử dụng ti tiện thủ đoạn, thỉnh một ít tay đấm lưu manh tên côn đồ tới tạm chúng ta cửa hàng, muốn cho chúng ta sinh ý làm không đi xuống. Sau đó, cũng không biết sao lại thế này." Bọn họ thỉnh kia đám người, thế nhưng không thể hiểu được tạp bọn họ chính mình cửa hàng. Nói tới đây, Trần Ngọc Liên có vẻ đặc biệt hưng phấn, nàng thanh âm có vẻ lược cao nói, rõ ràng là bọn họ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, nga không, hẳn là gọi là tự làm tự chịu, muốn hại người, phản bị hại, hiện tại lại quái đến người khác trên người tới, có bọn họ như vậy sao? Mặc nhẹ giọng hơi nhíu một chút mày, hỏi, Trần tỷ vậy ngươi không có việc gì đi? Trần Ngọc Liên một bên cầm điện thoại, một bên vén tay háo. Lớn tiếng nói, tiểu ngôn, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Trương Triều Dương bọn họ chỉ là tìm tới muôn tới, cũng không có cùng chúng ta đánh nhau. Liên tính là đánh nhau, chúng ta cũng không sợ ai chúng ta cửa hàng đại nhân nhiều, còn ẩu bọn họ dư giả. Nàng hiện tại lại không ở ánh sáng mặt trời di động cửa hàng đi làm, căn bản không cần phải sợ bọn họ. Lưu Tiểu Huy cái kia tiểu nhân, luôn miệng nói là ta thỉnh người đánh tạp bọn họ cửa hàng, còn muốn chúng ta bồi thường. Trần Ngọc Liên tức giận nói, ta phi. Rõ ràng là bọn họ chính mình bại lộ ra tới, bọn họ thỉnh những cái đó lưu manh lưu manh tới tạp chúng ta cửa hàng, lại không biết nơi nào ra sai lầm, bọn họ, không đúng. Trần Ngọc Liên đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo sau hỏi, Tiểu Ngôn, đám kia vốn định tạp chúng ta cửa hàng lưu manh, đột nhiên đi tạp Trương Triều Dương cửa hàng, có phải hay không ngươi làm cái gì à? Nàng nghĩ tới khai cửa hàng phía trước, bởi vì lo lắng Trương Triều Dương cùng Lưu Tiểu Huy lại đây tìm phiền thoái, liền cùng Mạc nhẹ rộng để ra một câu. Sau lại mạc nhẹ giọng nói, trực tiếp đem sự giao cho nàng. Sau lại, cửa hàng khai trương khi, vẫn luôn là thuận lợi, chính mình lo lắng sự tình, vẫn luôn không có phát sinh. Tương phản, đối diện ánh sáng mặt trời di động cửa hàng, lại tao ngộ đánh tạp sự kiện. Cho nên, nhất định là mạc nhẹ giọng làm cái gì, cho nên, ánh sáng mặt trời di động cửa hàng mới có như vậy biến cố. Mạc nhẹ giọng cười cười nói, lúc trước Trương Triều Dương tìm lưu đại thành một đám người tưởng ở khai trương cùng ngày tới tạp chúng ta cửa hàng. Ta chẳng qua suối dục bọn họ thôi. Thì ra là thế. Trần Ngọc Liên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói khai trương cùng ngày, ta lo lắng không tốt sự tình không có phát sinh, nhưng thật ra đối diện xuất hiện không tốt sự tình. Lúc ấy, ta nhưng không có đem chuyện này cùng ngươi liên hệ thượng. Mạc nhẹ giọng hỏi, cái kia Lưu Tiểu Huy còn ở ánh sáng mặt trời di động cửa hàng đi làm sao? Lúc trước, Lưu Đại Thành chính là nương Lưu Tiểu Huy danh nghĩa đi nháo sự. Lúc ấy, Trương Triều Dương chính là bay thẳng đến Lưu Tiểu Huy muốn bồi thường. Lưu Tiểu Huy như vậy âm hiểm tiểu nhân, khẳng định không có khả năng bồi thường. Cho nên, nay trung gian, nhất định còn sẽ phát sinh sự tình. Sao có thể chứ? Trần Ngọc Liên cười nói, không biết Lưu Tiểu Huy làm cái gì, Trương Triều Dương bay thẳng đến Lưu Tiểu Huy muốn bồi thường. Lưu Tiểu Huy đâu, bản thân chính là một cái tiểu nhân, lại không có gì tiền, sao có thể vô duyên vô cớ liền đi gánh vác như vậy tổn thất. Tự nhiên, liền cùng Trương Triều Dương cấp xảo đi lên. Còn đương trường bại lộ Trương Triều Dương có tình phụ một chuyện. Ha ha! Ngươi không biết, lúc ấy ở đây người, cũng không nhỏ đâu. Cho tới nay, Trương Triều Dương cho đại gia hình tượng chính là sợ lao bà. Ai cũng không nghĩ tới, như vậy sợ lao bà, thế nhưng còn sẽ có một cái tình phụ. Nghe nói cái kia tình phụ vẫn là sinh hài từ đâu. Mặc nhẹ giọng, chó căn chó tiết mục, sắc thật xuất sắc. Như vậy bạo liêu, quả thực đem lúc ấy ở đây người sợ ngây người. Đương trưởng có người nhận thức Trương Triều Dương lão bà, liền thông chi Trương Triều Dương lão bà. Hắn lao bà vội vàng đuổi lại đây, không hỏi rõ ràng, không phân xanh đỏ đen trắng, đương trưởng cho trường triều dương một cái đại cái tắt tử. Còn tức giận mắng, muốn đem hắn tình phụ nổ sạch quần áo, trực tiếp ném đến đường cái đi lên, mất mặt xấu hổ đi. Ha ha, tiểu ngôn, ngươi không biết hắn lao bà thật là cái đặc biệt hung hãn, lại không bận tâm trương triều dương mặt mũi người đàn bà đánh đá. Nàng từ lưu tiểu huy trong miệng hỏi cái kia tình phụ vị trí, lập tức làm nàng huynh đệ đi đem người cấp trảo lại đây Đương trường đem kia nữ nhân đánh mấy cái cái tác, không màng Trương Triều Dương cùng cái kia tình phụ cầu xin, nàng liền nàng ca ca một ít người đem hai người quần áo lột sạch, ném tới đường cái đi lên. Người không biết ngay lúc đó trường hợp, đó là có bao nhiêu xuất sắc. Trần Ngọc Liên rất là vui sướng khi người gặp hòa nói. Nàng tuy rằng có chút đồng tình Trương Triều Dương, cái này đã từng chủ nhân lão bản, nhưng tâm lý lại cao hứng không thôi. Như vậy rối trá nam nhân, quả nhiên vẫn là yêu cầu khắc sâu giáo hấn. Cái này Trương Triều Dương mặt ngoài thoạt nhìn. Sợ lao bà là bởi vì ái lao bà. Nhưng kết quả đâu, ngầm lại là dị thường chẳng ghét, bao dưỡng tình phụ, liền nhi tử đều sinh ra tới, trên mặt còn phải hảo hảo lấy lòng lao bà, quả thực buồn cười. Trần Ngọc Liên có chút cảm khái nói, hiện tại bị lưu tiểu huy cùng hắn lao bà như vậy một ngáo, mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Càng buồn cười chính là, hắn lao bà đương trường đưa ra ly hôn, hắn lại quỳ xuống tới cầu xin tha thứ, một phen nước mũi một phen nước mắt ôm hắn lao bà đuổi, chính là không chịu ly hôn Mặc nhẹ giọng hơi có chút nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Nếu không thích hắn lao bà, lại làm gì không ly hôn? Còn có thể vì cái gì, ăn cơm mềm bái? Trần Ngọc Liên sao lưu lưới, có chút khinh thường nói, hắn lao bà nhà mẹ đẻ ở chúng ta huyện thành có nhất định quyền thế. Hắn khai di động cửa hàng, đều là hắn lao bà nhà mẹ đẻ cấp nâng đỡ. Nếu hắn cùng hắn lao bà ly hôn, hắn phỏng trừng muốn mình không rời nhà. Cho nên, hắn sao có thể ly hôn? Bị nhắc tới một chút bắt quái chi tâm mạc nhẹ giọng Còn tưởng rằng cái gì đạo đức tốt, quay đầu lại là bờ tiết mục nguyên lai là một khối đổi nhu nhược thôi. Tức khác mất đi hứng thú. Nhưng thật ra Trần Ngọc Liên thao thao bất tuyệt nói, cái này Trương Triều Dương, thật là cái có thể khúc có thể dối, chắc không được có thể ở cái này huyện thành hôn đến hô mưa gọi gió. Chỉ là đáng tiếc, hắn lao bả cuối cùng vẫn là tha thứ hắn. Trong giọng nói hơi có chút tiếng bối. Mặc nhẹ giọng cong cong ngôi, nhàn nhạt nói, nàng vốn dĩ chính là không muốn ly hôn nàng chỉ là lấy ly hôn hù dọa hù dọa Trương Triều Dương thôi. Trương Triều Dương lão bà liền tính lại là cái người đàn bà đánh đá, nhưng bọn họ có hài tử, liền tính vì hài tử, bọn họ cũng không có khả năng ly hôn. Đây là thời đại này rất nhiều nữ nhân ý tưởng. Vì hài tử, cho dù tại gia đình trung bị lại đại hủy khuất, cũng không dễ dàng ly hôn. Ly hôn, đã chịu đại gia coi khinh không nói, hài tử cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. phạm là ái hài tử, đều không muốn đi đến ly hôn này một bước. Trần Ngọc Liên nhưng thật ra tán đồng mạc nhẹ giọng nói, gật đầu nói, như thế. Nếu bọn họ ly hôn, ra liền tan, bọn họ hài tử khả năng liền phải đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Nghe nói, bọn họ hài tử mới mười mấy tuổi. Nữ nhân vì hài tử, cũng không có khả năng ly hôn. Đương nhiên, ta cũng không phải ngóng trông nhân ra ly hôn. Ninh hủy đi mười tòa miếu, bất hối một có hôn. Bọn họ chi gian hôn nhân lại không tốt, vẫn là có thể duy trì. Trương chiều dương cái kia ra. Rõ ràng là hắn lao bà chiếm cứ chủ yếu địa vị, đã xảy ra việc này sau, Trương Triều Dương chỉ sợ có đến bị. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh đề cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xỉ. Mạc nhẹ giọng. "Chân tỷ, ta mới vài tuổi a, ngươi vẫn luôn cùng ta bắt quái nhân ra hôn nhân vấn đề, hảo sao?" Hiển nhiên, Trần Ngọc Liên không có ý thức được vấn đề này, vẫn luôn lay lay nói lên nữ nhân hôn nhân sự tình. Mạc nhẹ giọng. "Rõ ràng ở hội báo trong tiệm tiêu thụ công trạng" Lại bắt quái một sọt sọt. Nàng hiện tại mới phát hiện, Trần Tỷ năng lực là có, nhưng lại có một viên mười phần bắt quái chi tâm. Mắt thấy Trần Ngọc Liên nói cái không ngừng, mặc nhẹ giọng không thể không mở miệng ngăn cản nàng. Mặc nhẹ giọng nói, chân Tỷ, ta mới không đến 7 tuổi A, ngươi vẫn luôn cùng ta nói hôn nhân vấn đề, như vậy hảo sao? Trần Ngọc Liên tức khắc mắc kẹt. Nàng phản ứng lại đây, sắc mặt hồng hồng, rất là ngượng ngùng xin lỗi. Nói, tiểu ngôn, ngượng ngùng A ta quên mất ngươi mới chỉ có 6-7 Chủ yếu là mạc nhẹ giọng cho nàng cảm giác, quá thành thù cổ trọng, đều làm nàng quên mất nàng vẫn là một cái hài tử. Chúng ta đây tiếp tục nói trong tiệm sự tình. Trần Ngọc Liên lập tức rời đi cái này xấu hổ vấn đề, tiểu ngôn, trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt, chúng ta hiện tại hay không muốn tăng lớn tiến mua di động số lượng A, còn có nảy giá cả. chương 101. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc Đông Học, tin tức tốt A. Mạc nhẹ giọng lười nhác một đoạn nhật từ sau. Lại về tới trường học tiếp tục ngủ. Không biết qua bao lâu, hiệu trưởng đem kêu Mạc nhẹ giọng gọi vào phòng hiệu trưởng, rất là hưng phấn cùng kích động, bên cạnh quách lao sư cập mặt khác mặt khác mấy cái lao sư đồng dạng khó nén kích động thần sắc Mạc nhẹ giọng nhìn liếc mắt một cái ở đây người, rất tưởng trận trắng mắt, nhưng giáo dưỡng nói cho nàng, không thể làm như vậy. Nàng nhàn nhạt nói, hiệu trưởng, có việc liền nói đi. Có dám mau phóng. Mạc đồng học, ngươi biết ngươi lần này cả nước ô tiếp toán thi đấu thành tích sao. Toán học, Lão sư Lý Lão sư cảm xúc đặc kích động nói, là đệ 100 trăm danh giải ba. Đây là hắn giao toán học tới nay, cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái tiến vào thị tỉnh cấp cả nước tiếp toán thi đấu học sinh. Hắn cũng không nghĩ tới, ở sinh thời có thể bồi dưỡng ra như thế ưu tú học sinh. Anh, cái này học sinh tuy rằng thường xuyên ở đi học ngủ, cũng chưa từng tham gia hắn tiếp toán huấn luyện, nhưng cái này học sinh hiện tại chính là hắn danh nghĩa học sinh. Nàng có thể đoạt giải, cũng là hắn cái này Lão sư dạy dỗ có cách. Là hắn vinh dự. Cho nên, muốn nói kích động cùng hưng phấn, hắn có thể so hiệu trưởng càng thêm kích động cùng hưng phấn. Lý Lao Sư vừa nói xong, có Lao Sư lập tức khen tặng nói, Lý Lao Sư, vẫn là người dạy hảo à. Có một cái Lao Sư mở đầu, mặt khác Lao Sư đi theo nói, chúc mừng à, Lý Lao Sư, bồi dưỡng ra một cái như thế ưu tú học sinh. Lý Lao Sư, người là như thế nào giáo? Chúng ta trường học thành lập 20 năm. Mạc nhẹ dọng đồng học chính là này 20 năm duy nhất một cái đạt được cả nước Olympic tiếp toán thi đấu đoạt giải học sinh đi. Tuổi lược đại trần Lão sư cảm thán nói, Mạc đồng học, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Cho chúng ta trường học làm vẻ vang, cấp trường học tranh thủ vinh quang. Đúng vậy. Mạc nhẹ dọng đồng học, cho chúng ta trường học làm vẻ vang, cũng vì trường học lấy được vinh quang. Nay thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người A ta nhớ rõ Mạc đồng học trước kia chính là mỗi ngày khảo đếm ngược đệ nhất đi. Đúng vậy. Trước kia mỗi ngày khảo đếm ngược đệ nhất. Hiện tại chính là cái này khảo đếm ngược đệ nhất học sinh, thế nhưng đạt được cả nước ô tiếp toán thi đấu đoạt giải. Quả thực là kinh thiên nghịch tập A, xem ra, chúng ta thật không thể từ bỏ bất luận cái gì một học sinh A. Này ngươi liền nói sai rồi. Cái này nghịch tập chỉ có thể chỉ áp dụng với mạc nhẹ giọng đồng học. Bởi vì mạc nhẹ giọng đồng học trước kia mỗi ngày khảo đếm ngược đệ nhất, còn lại là bởi vì nàng giao chính là giấy trắng. Nộp giấy trắng người, không phải kém cỏi nhất học sinh. Chính là tốt nhất học bá cấp học sinh. Hiện tại thực hiện nhiên, cái này mạc nhẹ dọng khả năng chính là học bá cấp học sinh. Nga, ta nghe lại lao sư nói lên quá, mạc đồng học sở dĩ mỗi ngày nộp giấy trắng, là bởi vì khảo thí nội dung quá đơn giản, lười đến động bút, đúng không? Có cái lao sư rất là bắt quái lại chút tò mò hỏi, mạc đồng học, là có chuyện như vậy sao? Mọi người bao gồm hiệu trưởng, ánh mắt đều nhất trí nhìn chầm chầm hướng mạc nhẹ dọng. Mạc nhẹ giọng nhún vai chung, nhàn nhạt nói, đúng vậy Nhưng cái đó để thi sắc thật quá đơn giản Ta lười, không nghĩ động bút thôi Nếu nàng thật muốn nghiêm túc đối đãi lên Phòng trừng toàn giáo đệ nhất liền không có người khác phân Chỉ là như vậy, quá làm người chú mục Nàng một chút đều không thích Càng nhiều còn lại là bị người quay rời Rốt cuộc, học tập tốt đồng học Càng đến lao sư cùng đồng học thích Sau đó, liền khả năng vứt vấn đề làm nàng tới giải quyết Nàng không thích đến ngược đệ nhất sao, đồng dạng làm người chú mục Chỉ là lại không có cái nào đồng học nguyện ý lấy học tập thỉnh giáo mục đích tới quấy dày nàng. Như vậy liền an tĩnh, sẽ không quấy dày nàng ngủ. Nghe mạc nhẹ giọng đồng học nói, ở đây một ít lao sư khỏe miệng chịu chịu. Bọn họ đều không có gặp qua như vậy lười biếng lại kỳ ba học sinh. Liên bởi vì đề thi đơn giản, liền lười đến động bút. Đây là cái gì logic a Có lao sư liền xem bất quá đi. Mạc đồng học, nghe nói ngươi đi học thời gian mỗi ngày đang ngủ đi. Phòng trưng ngươi chính là lười hoặc không thể nào căn bản không phải đề thi quá đơn giản nguyên nhân. Đinh lão sư nghiêm khắc nói, nếu đề thi đơn giản, ngươi động động bút yêu cầu bao lâu thời gian? Ngươi khảo xong, muốn ngủ, ngươi liền trực tiếp ngủ đi thôi. Còn đề thi quá đơn giản, còn tuổi nhỏ, một chút cũng không biết khiêm tốn. Cái này Đinh lão sư ngày thường liền cùng lại lão sư giao hảo. Lại lão sư cùng Quách lão sư ngày thường đối phó, tự nhiên, hắn cùng Quách lão sư quan hệ cũng không tính quá hảo. Thả bởi vì lần này mạc nhẹ dọng được đến cả nước Olympic toán thi đấu thưởng, hắn trong lòng trở nên ghen ghét quách lao sư có như vậy một cái ưu tú học sinh, cuối năm lấy tiền thưởng, khẳng định nhiều lấy một ít. Hiện tại tự nhiên bắt lấy mạc nhẹ dọng không lo chố liền tăng thêm chỉ trích. Mạc nhẹ dọng chỉ là nhún vai, căn bản là không có trả lời cái này đinh lao sư. Quách lao sư lại là cái bào che cho con. Nàng nói, đinh lao sư, người đây là đối mạc đồng học mang theo thành kiến đi. Ta cái này chủ nhiệm lớp lại là tin tưởng đệ tử của ta. Nàng nói để thi đơn giản chính là đơn giản. Chỉ là bởi vì nào đó đặc thú nguyên nhân, mặc đồng học cái ngủ thôi, nàng chỉ là tranh thủ nhiều một chút thời gian ngủ thôi. Quách lão sư, đây là ngươi không đúng rồi. Đinh lão sư lập tức phản bác trở về nói, mặc đồng học thích ngủ, ngươi khiến cho nàng ngủ đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, học sinh chính là lấy học tập là chủ. Có cái nào học sinh không yêu ngủ? Lấy ta chi thấy, ái ngủ học sinh liền hẳn là cho phép nghiêm khắc xử phạt. Nếu đối ái ngủ học sinh, đều lấy khoan dung, hoặc là làm như không thấy, kia về sau có nhiều hơn học sinh, học theo, kia lão sư còn như thế nào đi học. Trường học có học tập không khí sao? Nay quả thực là ở dạy hư sở hữu học sinh sao? Quách láo sư sau khi nghe xong, lập tức phản bác nói, cái gì kêu dạy hư trường học không khí? Đinh lão sư, nếu cái nào học sinh ngủ, có thể khảo cái cả nước ô tiếp toán thưởng trở về. Kia cũng có thể ngủ A mạc đồng học ngủ có thể khảo ra cả nước Olimp lìm ít toán thưởng, đây là nàng bản lĩnh. Hiệu trưởng cùng một ít lao sư khỏe miệng lại run rẩy vài cái. Bọn họ vẫn luôn biết quách lao sư từ trước đến nay thực con B, chính là liền học sinh ở đi học thời gian hái ngủ, cũng muốn che chở. Kỳ thật đinh lão sư cũng không có nói sai. Đối với học sinh đi học ngủ một chuyện, nếu lao sư mặc kệ mặc kệ nói, kia phòng trường toàn bộ trường học học sinh đều đang ngủ chung vượt qua. Quách lao sư cũng không có nói sai. Nếu ái ngủ học sinh, có thể bản lĩnh khảo ra một cái cả nước thưởng ra tới, tin tưởng mỗi cái lao sư đều sẽ tranh liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái đi. Rốt cuộc, ái ngủ học sinh, có thể khảo ra hảo thành tích, kia quả thực chính là thiên tài. Khu khu! Hiệu trường ngượng ngùng lại làm cho bọn họ tranh luận đi xuống. Hắn nhìn thoáng qua mạc nhẹ giọng, lại hơi có chút đau lòng nói, mạc đồng học, ngươi thật liền từ bỏ kia đệ nhất danh vinh quang cùng quan mang, trực tiếp chạy đến 100 danh đi. Ngươi chẳng lẽ liền không tiếp nuôi sao? Các lao sư, hiệu trưởng lời này là ý gì? Chẳng lẽ mạc nhẹ giọng là có thể khảo đệ nhất danh lại không khảo, mà cố ý khảo đệ một trăm danh? Nhưng sao có thể a Bọn họ dùng rất là hầu nghi thả đánh giá ánh mắt nhìn về phía mạc nhẹ giọng Mạc nhẹ giọng phản phất không có chú ý tới các lao sư quán mang, thản nhiên tự nhiên cười đối hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, ngươi quá đánh giá cao ta, cũng quá để mắt ta. Ta có thể khảo cái cả nước thứ một trăm danh, cũng đã không tồi, ngươi còn nghĩ ta khảo đệ nhất danh vậy có điểm không thực tế đi hiệu trưởng đứa nhỏ này nàng nhất định là cố ý lúc trước nàng rõ ràng nói qua nàng chỉ là bảo đảm tiến vào cả nước olympi toán thi đấu nhưng sẽ không khảo đệ nhất đây là nói nếu nàng nguyện ý nàng là có thể khảo đệ nhất hiện tại trơ mắt nhìn trường học lớn nhất quang mang cùng vinh quang rời xa mà đi hiệu trưởng thật là vô cùng đau đớn a chỉ là có như vậy một cái tùy hứng học sinh cho dù hắn là hiệu trưởng cũng thực bất đắc dĩ vô pháp bức bách Chỉ có thể thông chi lấy tình hiểu chi lấy lý tới thuyết phục Mạc nhẹ giọng kết quả vẫn là như vậy. Trừ quách lao sư, mặt khác lao sư cũng không rõ ràng bên trong nội tình. Bọn họ nghe xong hiệu trưởng cùng Mạc nhẹ giọng đối thoại, cảm thấy có chút buồn cười. Hiệu trưởng, được rồi đi. Mạc đồng học đã hết lớn nhất nỗ lực, cho chúng ta trường học làm vẻ vang, cho chúng ta trường học mang đến vinh quang, chúng ta cũng không nên quá nghiêm khắc nhiều như vậy. Mạc nhẹ giọng ở cả nước ô tiếp toán trong lúc thi đấu bắt được đệ 100 danh thứ tự. Đã thực không tồi, hiệu trưởng lại còn muốn nàng lấy đệ nhất danh, đều cảm thấy có chút không thực tế. Mạc đồng học, ngươi đã làm được thực hảo, cố lên, tranh thủ lần sau khảo ra càng tốt thành tích. Có lao sư cổ vũ mạc nhẹ giọng nói. Mạc đồng học, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, lần sau khảo ra càng tốt thành tích. Mạc đồng học, lao sư nhưng thật ra hy vọng ngươi không cần ở lớp học thượng ngủ. Có thời gian, nhiều cùng lao sư đồng học giao lưu một chút, còn muốn giúp một chút những cái đó thành tích tương đối kém đồng học như vậy liền có vẻ ngươi có đồng học gái, đinh lão sư cái kẹp mang đồng nói, lão sư hy vọng ngươi thành tích hảo, có thể kéo một chút mặt khác đồng học học tập, cứ như vậy, chúng ta trường học chỉnh thể thành tích khẳng định có thể đi lên, có phải hay không a, mặc đồng học, quen lão sư sắc mặt đen hắc, theo sau ngoài cười nhưng trong không cười đối với đinh lão sư nói, đinh lão sư, này bọn học sinh thành tích cũng không phải là dựa một cái khác học tập tốt đồng học tới hỗ trợ liền có thể, này còn cần bản thân nỗ lực cùng thiên phú, không phải sao? Mạc Đồng học đâu, nàng chỉ là một người, nếu có người hướng nàng tỉnh giáo, nàng khẳng định không keo kiệt chỉ giáo. Chính là, nếu mặt khác đồng học quá mức quấy giày nói, vậy khả năng ảnh hưởng đến Mạc Đồng học đi. Đinh lão sư sắc mặt hất trầm nói, ta là nói nàng có cái gì học tập phương pháp, hoàn toàn có thể giáo một chút mặt khác đồng học, mà không phải cất dấu che. Chẳng lẽ ngươi thật làm ta tin tưởng, một cái mỗi ngày ở lớp học thượng ngủ, không nghe lão sư giảng học sinh, có thể khảo hảo thành tích? quanh lão sư đang muốn nói cái gì khi? Mạc nhẹ giọng cười cười nói, đinh lao sư, ngươi thật đúng là nói đúng. Có lẽ ta có học tập thiên phú đi. Ta chỉ cần ở lớp học thượng ngủ, cũng là có thể khảo ra hảo thành tích. Đến nỗi, chỉ giáo mặt khác đồng học, nếu bọn họ nguyện ý nói, ta nhưng thật ra không keo kiệt chỉ giáo. Dù sao, nàng đi học thời gian cảm thấy nhằm chán, có thể giáo giáo mặt khác tiểu bằng hữu, đảo cũng là có thể. Mặt khác lao sư vừa nghe, mắt sáng rực lên, đang muốn nói cái gì khi, mạc nhẹ giọng chuyện vừa chuyển. Hơi có chút nghiêm túc nói, nhưng ta cái này không hy vọng quá nhiều người tới quấy rầy Nếu mỗi người đều lại đây thỉnh giáo vừa lật, ta đây còn có chính mình thời gian sau. Các lao sư này nói đến nói đi, vẫn là không hy vọng có người qua đi thỉnh nàng chỉ giáo A. Đứa nhỏ này thật là ích kỷ, chỉ biết nghĩ chính mình, căn bản là không thèm nghĩ có thể hay không trợ giúp một chút mặt khác đồng học để cao một chút thành tích. Đây là các lao sư đối mạc nhẹ giọng cái nhìn. Ngay sau đó mạc nhẹ giọng còn nói thêm. Ta có thể trợ giúp phụ đạo mấy cái đồng học, nhưng là này đó đồng học liền có lao sư chính mình tới chỉ định đi. Chỉ cần bọn họ tới, ta bảo đảm nhất định giáo. Các lao sư đôi mắt tức khắc lại sáng lời. Như vậy a cũng không tồi. Bằng không, tựa như đứa nhỏ này theo như lời, mỗi người đều tới tìm nàng chỉ giáo phụ đạo, kia có nhiều như vậy thời gian, lại cũng rất phiền nhân. Kia hảo, mạc đồng học, về sau chúng ta học sinh liền phiền thoái mạc đồng học. Có lao sư cười ha hà nói. Hắn tính toán làm chính mình trong ban mấy cái học tập tương đối tốt học sinh, đi tìm một chút mạc nhẹ dọng. Mạc nhẹ dọng thường xuyên ngủ đều có thể khảo ra hảo thành tích, tất nhiên có một bộ tốt học tập phương pháp. Lúc này đinh lão sư lại nhiệt phùng nói, mạc đồng học, người đã có tốt học tập phương pháp, vậy giao ra đây, làm đại gia cùng nhau đi theo học tập, không hảo sao. Mạc nhẹ dọng thần sắc trợ tắt, rất là nghiêm túc nói, đinh lão sư, ta không có gì học tập phương pháp. Nga, không, lại nói tiếp, ta là có học tập phương pháp. Đinh lão sư lập tức đắc ý nói, này còn không phải là, ngươi có học tập phương pháp, ngươi giao ra đây là được, có lẽ đại gia dựa theo ngươi học tập phương pháp đi học tập, nói không chừng thành tích có cái rất lớn để cao không phải. Mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu, cười khẽ nói, Đinh lão sư, ngươi hiểu lầm ta, ta lời nói học tập phương pháp, còn lại là ta có xem qua là nhớ bản lĩnh, nếu cái này học tập phương pháp, các bạn học có thể học được, ta nhưng thật ra thập phần vui giao a. Cái gì, ngươi có xem qua là nhớ bản lĩnh? Hiệu trưởng cùng các lao sư đều thực kinh ngạc. Đã gặp qua là không quên được người, chỉ nghe nói qua, lại không có nhìn thấy đụng tới quá. Hiện tại đột nhiên nghe được trước mắt liền có một cái, vẫn là kinh ngạc. Quyển sách tử công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Hiệu trưởng có chút vội vàng nói, Mạc đồng Học, ngươi thật là đã gặp qua là không quên được. Hắn tìm Mạc nhẹ giọng nhiều như vậy thứ, thế nhưng không biết, nàng có xem qua là nhớ bản lĩnh. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía quách lao sư. Quách lao sư lập tức lắc đầu nói, các ngươi đừng nhìn ta à, ta cũng không biết mạc đồng học có xem qua là nhớ bản lĩnh à. Chính mình học sinh có xem qua là nhớ bản lĩnh, nàng cũng không biết, đây là làm chủ nhiệm lớp thất trách. Nhưng tưởng tượng đến, cái này có xem qua là nhớ bản lĩnh hài tử, thế nhưng là chính mình học tập, nàng trong lòng lại đặc biệt cao hứng cùng kích động. Trách không được đứa nhỏ này lớp học thượng ngủ, đều có thể có bản lĩnh không phân đâu, chính mình tưởng khảo nhiều ít phân liền nhiều ít phân. Cảm tình nàng chỉ cần quá một lần sách giáo khoa, này đó để đều sẽ. Nàng cũng hâm mộ đã gặp qua là không quên được người A. Hiệu trường muốn làm một cái xác định, hỏi, mặc đồng học, ngươi thực sự có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Như vậy đi, ta trên bàn có một quyển sách, ngươi tùy tiện xem tâm tràng, sau đó bối cho chúng ta nghe, như thế nào. hắn bàn làm việc thượng có một quyển đọc lý giải điểm chính. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu, không nói hai lời, lấy quá quyển sách này, đem chỉnh quyển sách đều lật xem một chút. Không đến một phút, nàng liền nói nói, hiệu trưởng, có thể. Nhanh như vậy. Mặt khác lao sư đều sợ ngây người. Hiệu trưởng cầm hỏi, đệ tam trang, toàn bối. Mặc nhẹ giọng thực lưu loát bối xuống dưới. Thứ 20 trang, đệ tam đoạn. Thứ 25 trang, thứ 6 đoạn 6 một hàng đệ thập cái tự. Theo hiệu trưởng kiểm tra đo lường, mặc nhẹ giọng nhất nhất trả lời ra tới, làm các lao sư khiếp sợ không thôi. Học tập thiên tài A. Chương 102. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mặc nhẹ giọng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, sợ ngây người ở đây mọi người lao sư, bao gồm hiệu trưởng. Hiện tại bọn họ mới chân chính minh bạch, vì sao cái này còn tuổi nhỏ hài tử, mỗi ngày ở lớp học thượng ngủ, lại có thể tưởng khảo nhiều ít phân chính là nhiều ít phân. Có loại này bản lĩnh, quả thực không cần quá hảo a Mặc nhẹ giọng nhìn kinh ngạc đến ngây người các lao sư, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nàng nhìn về phía đinh lao sư, rất là thản nhiên nói. Đinh lão sư, đây là ta học tập phương pháp, ta đã giao ra đây. Ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Đinh lão sư đối mạc nhẹ giọng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đã khiếp sợ há to miệng. Nghe được mạc nhẹ giọng sắc bén hỏi lại, hắn một chương mặt già không khỏi đỏ lên. Rốt cuộc, hắn một cái lão sư ở khó xử một học sinh, như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Chỉ là lúc trước, hắn là thật sự cho rằng mạc nhẹ giọng có khác học tập phương pháp, liền muốn cho mạc nhẹ giọng cấp giao ra đây, sau đó... Làm mặt khác học sinh đi theo học tập Giao lưu hảo thư Chú ý với ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh Hiện tại chú ý Nhưng lanh tiền mặt bao lì xì Nhưng người ta học tập phương pháp là đã gặp qua là không quên được bản lĩnh Cái này bản lĩnh ai có thể học được đến Mặc nhẹ giọng nhìn nói không lời nói tới đinh lao sư Tiếp tục nói Còn có a, Ta là đang ngủ Nhưng ta cũng không rơi hạ lao sư giảng bài nội dung Đinh lão sư Ngươi vì cái gì liền chuyên môn nhằm vào ta tới nói à quả thực là đã chịu ngàn vạn chi tiễn vũ đả kích. Nếu hắn sớm biết rằng, nàng có xem qua là nhớ bản lĩnh, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không khó xử một cái hài tử. Hiện tại hảo, tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt ném quá độ. quên lao sư lúc này lại rất là vui vẻ cười nói, đinh lao sư, này không người so người sẽ tức chết sao. Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, mặt khác học sinh cũng học không được ga bất quá, mặt đồng học cũng đáp ứng rồi, có thể trợ giúp một chút mặt khác đồng học. Không biết ngươi trong ban là phái nào hai vị học sinh a? Đinh lão sư, phái học tập tốt đâu, những người đó thành tích ngày thường có thể so mạc nhẹ giọng hảo quá nhiều, là học bá cấp bậc. Rốt cuộc mạc nhẹ giọng ngày thường liền khảo 60 phân, không nhiều lắm một phân, không ít một phân. Cho nên, này đó mũi nhọn sinh đi thỉnh giáo một cái mỗi ngày khảo 60 phân đồng học, trong lòng khẳng định hững. Phái những cái đó học tập không tốt lắm đâu, lại cảm thấy như là ở lãng phí tài nguyên. Bởi vậy Lựa chọn cái dạng gì học sinh, làm mạc nhẹ giọng phụ đạo, lại đột nhiên thành một nan đề. Đến nỗi, vì sao là lao sư ra mặt, tự nhiên là bởi vì mạc nhẹ giọng quá lời, hiện tại lại cấp trường học làm vẻ vang. Này đó lao sư tự nhiên không muốn bỏ lỡ làm mạc nhẹ giọng phụ đạo cơ hội. Quách lao sư vừa nói sau, phòng hiệu trưởng, nhưng thật ra một lát thán tĩnh. Hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc trước, một đôi sắc bén mắt, nhất nhất đảo qua ở đây lao sư, theo sau liền nhìn phía mạc nhẹ giọng, hơi nhíu một chút mày trầm tư một lát sau, đối mạc nhẹ giọng nói, mạc đồng học, nếu không chúng ta chuyên môn làm ra một cái phụ đạo ban ra tới, sau đó ngươi trực tiếp cho bọn hắn đi học đi. Mạc nhẹ giọng không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói, không cần. Hiệu trưởng cao mày hỏi, vì cái gì a Như vậy cũng không cần từng bước từng bước đi phụ đạo, thật tốt a Ta lười, không nghĩ động. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, hiệu trưởng cập một chúng lão sư. Đứa nhỏ này rốt cuộc lười thành cái dạng gì trình độ A? Bất quá cũng là, liền bởi vì khảo thí khi lười đến động bút, cho nên liền mỗi ngày khảo đếm ngược đệ nhất danh. Có lao sư nói thẳng nói, mặc đồng học, đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi phát học bổ phí, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch làm một hồi. Không cần. Mặc nhẹ giọng lại một lần cự tuyệt, nói tiền quá tục. Nàng hiện tại có rất nhiều tiền, tiền đả động không được nàng. Hiệu trưởng cùng một chúng lao sư. Hiệu trưởng hỏi, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ a Ta đều đáp ứng các vị lao sư. Làm ngươi cấp các bạn học phụ đạo một chút. Mạc nhẹ giọng nói, hiệu trưởng, ngươi luôn làm ta một cái khảo 60 phân học sinh, đi cấp mặt khác đồng học phụ đạo, cũng không nên bị những cái đó ra trường biết, cấp nháo đến trường học A. Mỗi cái hài tử đều là mỗi cái gia đình hy vọng A. Có cái nào gia đình hy vọng chính mình vốn dĩ rất là ưu tu hài tử, thế nhưng bị một cái mới vừa đạt tiêu chuẩn đồng học đi phụ đạo, chẳng lẽ sẽ không phụ đạo thành càng ngày càng kém. Hiệu trưởng vây vây tay nói, chuyện này, ngươi liền không cần lo lắng. Ta cùng các lao sư sẽ cùng những cái đó ra trưởng giải thích. Hiện tại vấn đề là, ngươi muốn thế nào, mới đáp ứng cấp các bạn học làm một cái phụ đạo. Yên tâm, liền ấn Vương lão sư theo như lời, chúng ta trường học sẽ cho ngươi nhất định học bổ phí. Cấp nhiều ít. Mặc nhẹ giọng nhìn những người này không thuận theo không buông tha bộ dáng, chỉ phải buông lòng khẩu. Cái gì? Hiệu trưởng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây, theo sau hỏi, vậy ngươi muốn nhiều ít à? Mặc nhẹ giọng buồn cười nói, hiệu trưởng. Này cũng không phải là ta muốn nhiều ít liền nhiều ít đi. Này muốn xem các ngươi có thể ta nhiều ít ta. Lúc này có lão sư đề nghị nói, chúng ta lão sư đại một tiết khóa còn lại là 5 đồng tiền. Như vậy đi, mặc đồng học, chúng ta liền ấn một tiết khóa phụ đạo phí cho ngươi, như thế nào? Một tiết khóa 45 phút, một tiết khóa 5 đồng tiền. Đối với hài tử tôi nói, đây chính là một số tiền khổng lồ A. Nếu là đổi lại mặt khác hải tử, này 5 đồng tiền khẳng định có rất lớn dụ hoặc lực. Nhưng mà. Đối với đã thân gia ngàn vạn mạc nhẹ giọng tới nói, 5 đồng tiền, ha ha. Đương nhiên, này căn bản không phải tiền nhiều tiền thiếu vấn đề, mà là mạc nhẹ giọng căn bản là không có hứng thú sự tình. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu. Đại gia cho rằng mạc nhẹ giọng đây là cự tuyệt.